bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu chương 1 đến 20, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio theo dõi fanpage tiểu đào audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé và nhấn vào quảng cáo để giúp đỡ admin nha các bạn trong không gian tăm tối của hư không vô tận một con quỷ khổng lồ già nua đang ôm một quả cầu máu trong tay ông ta là tà huyết ma thần một vị ma thần cửu giai mạnh mẽ nhưng bây giờ ông ta đang cận kề cái chết Khục, khục, vị ma thần ho ra vài ngụm máu tươi, cái chết đang bổ vây lấy ông ta, thân thể ông ta chằng chịt những vết rạn nước màu đen, năng lượng trong cơ thể suy yếu nghiêm trọng, nhưng đôi mắt vị ma thần nhìn chầm chầm vào quả cầu máu trong tay, bên trong đó chứa đựng toàn bộ ký ức cuộc đời của ông ta. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, một câu chuyện về một con ác quỷ sinh ra từ máu và sống vì giết chất, âm thanh của vị ma thần khàn khàn vang lên, trong một vùng đất của tranh minh đại địa. Nơi các vị thần vũ trụ, thần hủy diệt, đấng tạo hóa, chú quỷ, chủ thần, thiên tôn, thánh tổ, ma tổ, có thể hiện hình dưới trạng thái một sinh vật thay vì hình dạng siêu thực là một vũ trụ khổng lồ, huyết sát chú quỷ. Ngày tàn của ngươi đến rồi. Một vị thiên sứ có tới 12 cặp cánh ánh sáng cầm lên, ông ta là Quang Minh chủ thần, một vị chủ thần của thần tộc ánh sáng. Đối thủ của ông ta là huyết sát chú quỷ là một con quỷ khổng lồ đỏ máu. Toàn thân có nhiều ký tự máu bao phủ, trên lưng hắn ta là sáu cặp cánh đỏ rực, ba chiếc sừng như vương miệng mọc dài trên đầu. Hắn ta là hỗn nguyên ác quỷ, ác quỷ máu, sinh vật đã phá hủy rất nhiều thế giới và vũ trụ, là một trong những sinh vật tàn ác bậc nhất thế gian. Huyết sát đang bị quan minh chủ thần, hạo nhiên thiên tôn, thần sáng tạo, Polarit, mẹ vạn vật, gai, thiên tinh chủ thần bao vây. Đầu hàng đi huyết sát, chỉ cần ngươi thề sẽ ngừng việc giết chóc và hủy diệt các thế giới lại. Thì bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng, gai có hình dạng một thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy màu nâu và áo màu xanh lá, gương mặt của nàng tràn ngập sự từ bi bác ái, không thể. Hôm nay chúng ta nhất định phải giết tên này, nếu để hắn chạy thoát thì sẽ có thêm nhiều thế giới và vũ trụ khác bị hắn hủy diệt, hạo nhiên thiên tôn ra sức ngăn cản, ông ta mặc đạo bào màu trắng, gương mặt anh tuấn tiêu sái, tràn ngập vẻ tiên phong đạo cốt, nói nhiều làm gì, nhanh giết chết hắn. Nếu lũ chúa quỷ đến cứu hắn ta thì cái bẫy lần này thất bại, thiên tinh chủ thần là một cô gái mặc áo giáp đen tuyền, nàng rút ra hai thanh kiếm bóng tối, bên trong những thanh kiếm lấp lánh ánh sao, lao tới chém lên người huyết sát, cô em nóng nảy như vậy không tốt đâu nha. Huyết sát chúa quỷ cười khà khà, rút ra lưỡi kiếm màu đỏ trên hông ra, dễ dàng chặn lại và gạt phăng đi hai lưỡi kiếm tinh hệ, các ngươi nghĩ rằng năm con mèo thì có thể đánh lại một con hổ sao. Khuyết sát chúa quỷ toàn thân bộc phát năng lượng đỏ máu, thanh kiếm trong tay như vũ bảo, chém liên tục vào người thiên tinh chủ thần, khiến nàng liên tục bại lui, nhưng đây chỉ là diễn biến trong tranh minh đại địa. Còn ở thế giới thật thì vũ trụ máu đang va chạm kịch liệt với thiên tinh đại thế giới, hai vũ trụ rộng hàng ngàn tỷ năm ánh sáng sử dụng những xúc tu là những dãy tinh vân tấn công lẫn nhau, lớp trào trắng bao bọc bên ngoài hai vũ trụ vỡ nát, vô số khe nứt hư không kéo dài hàng tỷ năm ánh sáng xuất hiện Nhưng vũ trụ máu to lớn hơn thiên tinh đại thế giới rất nhiều, nó dễ dàng phá hủy ranh giới giữa hai vũ trụ và đang bắt đầu sâu xé thiên tinh đại thế giới. Các người còn đứng xem nữa. Mau giúp ta! Thiên tinh chủ thần biến sắc hét lớn, yêu cầu sự trợ giúp của bốn bị chủ thần, chí tôn khác, bốn người còn lại rút ra vũ khí, cùng xông tới tấn công huyết sát chú quỷ. Ở thế giới thật thì bốn vũ trụ khác cũng xuyên qua hư không vô tận xuất hiện và tấn công vũ trụ máu. Xong quyền khó địch tứ thủ, mà một đánh năm lại càng khó hơn. Huyết sát bị những vị thần tối cao của thần tộc ánh sáng đánh cho vết thương chồng chất, bộ áo giáp của hắn ta bị đâm ra nhiều lỗ thủng, thanh kiếm trên tay cũng gãy mất một đoạn. Ở thế giới thật thì vũ trụ máu cũng đang bị năm vũ trụ khác tấn công, bốn phía xung quanh vũ trụ máu tan vỡ, những thiên hà và thế giới ở ngoài rìa của vũ trụ máu bị nghiền nát, xé nhỏ, hôm nay e rằng là ngày huyết sát chúa quỷ vẫn là. Đúng lúc này không gian trong tranh minh đại địa rung chuyển, năm vị chúa quỷ, ma tổ, thần hủy diệt xuất hiện, họ là long ma tổ, huyết băng chú quỷ, dạ nhật quỷ tổ, thiên ma tổ, hư vô chú quỷ, ngay khi thấy cảnh huyết sát chú quỷ đang bị năm vị trí tôn thần linh tấn công, huyết băng chú quỷ rút kiếm lao tới, nàng tới rồi sao? Không cũng công ta thương yêu nàng, hôm nay nàng cùng ta giết sạch mấy tên thần thánh đáng ghét này nào? huyết sát chúa quỷ cười lên ha hả khi thấy huyết băng tới trợ giúp huyết băng chúa quỷ không nói một lời gương mặt của nàng tràn ngập băng giá không hề có một chút cảm xúc nào nàng chọn đối thủ là gai và thiên tinh lưỡi kiếm đỏ rực trong tay phát sáng chém ra những đường kiếm hủy diệt thiên địa về phía hai vị thần tối cao của thần tộc bên ngoài thế giới thật một vũ trụ màu đỏ khác xuất hiện cuốn lấy thiên tinh đại thế giới và vũ trụ gai nhờ sự gia nhập của huyết băng chúa quỷ mà cán cân lại nghiêng về phe bóng tối khuyết sát một đánh ba không những không thua mà còn chiếm thượng phong lưỡi kiếm máu trong tay hắn ta liên tục chém ra những vết chém phá thiên không cắt lên người ba vị chủ thần nam Thật thặt không phải các ngươi muốn giết ta sao giờ thì giết thử xem khuyết sát cười lên điên loạn hắn ta đang tưởng tượng vô số sinh linh sống trong những vũ trụ kia bị hắn ta dùng một ngón tay giết chết cơn thèm khát giết chóc khiến hai mắt hắn ứa máu nhưng đúng lúc khuyết sát chú quỷ đang cao hứng nhất ra đòn mãnh liệt tàn khốc nhất thì huyết băng chúa quỷ bất ngờ xoay người lại dùng thanh huyết băng kiếm đâm thẳng vào lưng hắn ta xỏ xuyên qua ngực phật lưỡi kiếm huyết băng xuyên thấu cơ thể huyết sát sau đó huyết băng rút kiếm về để lại một lỗ hổng to lớn trước ngực huyết sát huyết sát trợn trừng hai mắt trân trối không nói nên lời nàng ánh mắt huyết sát chúa quỷ như đang chất vấn huyết băng chúa quỷ thiếp xin lỗi nhưng thiếp làm như vậy là vì muốn tốt cho chàng sau này chàng sẽ hiểu huyết băng chúa quỷ cắn răng trả lời Từ đôi mắt của nàng tuôn ra hai hàng huyết lệ, ở bên ngoài thế giới thật, vũ trụ máu bị một luồng năng lượng màu đỏ kéo dài hàng ngàn tỷ năm ánh sáng xỏ xuyên qua, vô số thiên hà và thế giới bị hủy diệt, bị hủy diệt tròn nháy mắt, vũ trụ băng máu vươn ra những xúc tu, ông chọn lấy vũ trụ máu như muốn nuốt vũ trụ máu vào bên trong. Ha, ha, ha, huyết sát ta tung hoành vạn giới, hủy diệt vô số vũ trụ và vị diện, ta biết sớm muộn có ngày ta sẽ chết. nhưng không ngờ lại bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. Huyết sát cười lên điên loạn, sau đó lại chua chát nói, giọng hắn ta tràn ngập cây đắng, gần như đang khóc. Thiếp sẽ không giết chàng, chỉ là sẽ phong ấn chàng lại bên trong vũ trụ của thiếp, chúng ta sẽ có thể sống chung với nhau mãi mãi. Không phải chàng nói muốn đời đời kiếp kiếp chung sống với thiếp sao? Huyết băng nhỏ giọng nói, trong trái tim nàng tràn ngập tình yêu dành cho huyết sát chúa quỷ, nhưng huyết sát chúa quỷ là loài ác quỷ chỉ biết giết chóc và hủy diệt. Nên nàng phải dùng cách này để giữ huyết sát vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Nếu nàng muốn ngăn cản ta giết chóc, muốn phong ấn ta vĩnh viễn, vậy thì ta, thà, chết, còn, hơn, huyết sát chúa quỷ rít lên. Từ trong ngực hắn trung tâm vũ trụ máu xuất hiện, giống như một quả cầu pha lê màu đỏ có vô số đống sáng bên trong. Hắn ta muốn tự sát, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Hạo nhiên thiên tôn biến sắc hét lớn, những vị chủ thần, chí tôn khác lập tức tế ra các loại thần bảo, tiên bảo hộ thân. Duy chỉ có huyết băng chúa quỷ là vẫn không dùng biện pháp phòng thủ nào, ta nhất định sẽ trở lại, lúc đó ta sẽ giết sạch các ngươi. Huyết sát chúa quỷ rít lên, bóp nát trung tâm vũ trụ trong ta, không. Huyết băng chúa quỷ hét lớn, nàng không ngờ ham muốn giết chóc của huyết sát chúa quỷ lại lớn như vậy, lại có thể dùng chính trung tâm vũ trụ làm vũ khí, tự bạo nhằm giết chết kẻ thù. ầm, uhm, một vụ nổ vô cùng kinh khủng vang lên, tranh minh đại địa bị đục thủng ra một lỗ hổng lớn. không gian thời gian tan vỡ. Khuyết sát chú quỷ vỡ vụn ra thành hàng tỷ tỷ mảnh lớn nhỏ, văng đi khắp nơi trong hư không vô tận. Các vị chủ thần, chí tôn dù được thần vật bảo vệ, nhưng uy lực do một vị chú quỷ tự bạo gây ra quá mạnh, khiến cho họ bị trọng thương. Năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt phá hủy không gian bỏ chạy. Tại sao lại như vậy? Khuyết băng đau khổ tự hỏi, thiếp chỉ muốn chàng ở bên thiếp mãi mãi thôi mà. Nàng oán giận trách móc. Không biết là đang tự trách bản thân, hay đang oán trách tên người yêu ngu ngốc hiếu sát của nàng. Dòng nước mắt màu đỏ của nàng trôi nổi trong hư không. Thân thể của nàng dần vỡ vụn, tan vào trong màn đêm dần biến mất. Hít, hạt, ra ma lần này hít phê thiệt, thiên ma tổ cười khoái trá. Kẻ thù của ông ta là huyết sát chúa quỷ vừa tự sát, ông ta chính là kẻ vui vẻ nhất ở đây. Đúng là hay thật, rất là đáng xem. Long ma tổ dùng tay vuốt hai sợi râu dài của ông ta. dạ nhật quỷ tổ không nói một lời thân ảnh của nàng lóe lên rồi biến mất mười vị chúa quỷ mạnh nhất thì hôm nay một chết một trọng thương lại còn là gà nhà đá nhau lần này phe bóng tối chúng ta thực lực giảm sút nghiêm trọng vậy mà hai ngươi vẫn cười được hư vô chúa quỷ lắc đầu nhìn hai vị ma tổ tên huyết sắc chết rất tốt cái tên điên đó chết thì càng tốt đa vũ trụ sẽ có những ngày tháng yên ổn long ma tổ cười cười thân hình ông ta lóe lên rồi biến mất ông ta từng ăn nhiều trái đắng từ tay huyết sắc Nên việc huyết sát chết khiến ông ta rất vui Hai vị chúa quỷ ma tổ còn lại không nói gì thêm Thân hình dần tan biến Hư không vô tận lại chìm sâu trong bóng tối Trong hư không vô tận Ở một nơi nào đó chợt lóe lên ánh sáng Huyết sát chúa quỷ hiện ra trong hư không Khục khục chết tiệt Không ngờ mình cũng có ngày này Huyết sát lầu bầu trong miệng Thân thể hắn ta bây giờ cực kỳ mờ nhạt Trông giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào Huyết sát lấy ra tâm vũ trụ Giờ nó chỉ còn là mảnh vụn nho nhỏ, gừ, đợi ngàn tỷ năm sau, khi ta tỉnh lại lần nữa thì sẽ là ngày tàn của các ngươi. Huyết sát chúa quỷ lầm bầm nguyền rủa, thân thể hắn ta hóa thành năng lượng bản nguyên, bao vây lấy mảnh tâm vũ trụ vào bên trong, tâm vũ trụ biến thành một quả cầu màu đỏ, bắt đầu xoay tròn trong hư không vô tận, một thế giới mới đang dần được hình thành từ cái chết của vị chúa quỷ, trải qua không biết bao nhiêu tỷ năm diễn hóa và phát triển. Quả cầu máu đã biến thành một thế giới khổng lồ đỏ rực, xoay quanh nó là một hắc nhật tinh đen tuyền tỏa ra năng lượng bóng tối, một huyết nguyệt tinh rực rỡ ánh lửa đỏ và một thiên lam tinh lạnh lẽo băng giá. Trên thế giới máu bắt đầu sinh ra những sự sống đầu tiên, do những loại năng lượng nguyên tố cơ bản nhất sinh ra, họ được gọi là quỷ nguyên tố, những vị quỷ thần mạnh mẽ. Rồi càng ngày càng nhiều sinh vật xuất hiện trên thế giới máu như côn trùng, cá, bò sát, chim, thú. Tất nhiên là không thể thiếu vô số giống loài ma quỷ khác nhau. Trải qua hàng trăm tỷ năm diễn hóa sự sống, thế giới máu trở thành một thế giới tươi đẹp, có hàng triệu hàng tỷ giống loài sinh sống bên trên. Trầm, trầm, trầm, luệt xoẹt, luệt xoẹt. Tại một vương quốc thuộc vương triều Hoàng Kim, một cái bóng đỏ máu đang ôm một đứa trẻ màu đỏ trên tay. Cái bóng đỏ này dù nhìn không rõ mặt mũi, nhưng dựa vào dáng người thì chính là một mỹ nữ xinh đẹp, tuyệt sắc gia nhân. Đứa trẻ trong tay nàng toàn thân đỏ máu. làn da hơi nhăn nheo trên đầu có một cặp sừng nhỏ xíu mới nhú nàng đang ôm đứa trẻ chạy trốn phía sau nàng là năm cái bóng màu trắng vàng xanh lá tím đen xám thình lình lại chính là năm vị trí tôn của thần tộc huyết băng chúa quỷ bỏ đứa bé xuống cô điên hay sao mà lại muốn hồi sinh huyết sát chúa quỷ thiên tinh chủ thần trong hình dạng cái bóng màu tím đen la lớn đây không phải huyết sát nó là tà huyết em trai của ta nó chỉ mới vừa sinh ra vài ngày Còn chưa làm bất cứ điều gì sai trái, tại sao các ngươi lại muốn giết nó? Huyết băng đáp trả, hừ. Hắn ta nhìn y hệt huyết sát, mà cho dù không phải huyết sát thì hắn cũng là ác quỷ máu, khi trưởng thành sẽ biến thành một vị thần hủy diệt tàn ác thích giết chóc, tốt nhất là giết nó ngay bây giờ để tránh hậu họa. Hạo nhiên thiên tôn tế ra tiên bảo phá thiên kiếm, chuẩn bị thi triển diệt tuyệt kiếm pháp giết chết tiểu quỷ máu, đúng lúc này không gian đột ngột vỡ vụn. Một sinh vật giống như bóng đen có vô số những ngôi sao bên trong cơ thể xuất hiện, đây không phải là tranh minh đại địa, mà là bên trong cơ thể của ta. Nếu các vị cả gan làm loạn, thì đừng hỏi tại sao ta diệt sát hết mấy cái hóa thân này, hư vô chúa quỷ ánh mắt bất thiện, ngôn ngữ đe dọa nói ra. Ông ta là một chúa quỷ, đâu thể để cho mấy vị chủ thần này náo loạn bên trong vũ trụ của ông ta được, quan minh chủ thần đang định lên tiếng, thì chỉ thấy hư vô chúa quỷ phất tay lên. Thân ảnh của quan minh chủ thần liền tan nát, hòa vào hư không, hóa thân của quan minh chủ thần liền đã bị xóa bỏ. Bên trong vũ trụ này hư vô chúa quỷ chính là đấng toàn năng, những vị trí tôn khác chỉ là hóa thân, bị ông ta dễ dàng một chiêu hủy diệt, bốn vị tự đi hay để ta tiễn. Hư vô chúa quỷ đe dọa bốn vị chủ thần còn lại, hừ, ông giỏi đấy. Hạo nhiên thiên tôn xé rách không gian trở về đại thiên vũ trụ của ông ta, ba vị còn lại cũng xé rách không gian bỏ đi. Lại làm phiền ông rồi, đa tạ. Huyết băng khẽ nhún người cảm ơn. Cô chăm sóc dạy dỗ tên này cho tốt vào, đừng để hắn ta biến thành huyết sát thứ hai. Hư vô chúa quỷ nhàn nhạt nói ra, sau đó thân hình ông ta dần tan biến. Huyết băng ôm quỷ máu nhỏ bay đến một ngọn núi. Phía trên ngọn núi là rất nhiều những ngôi nhà được xây dựng bằng đá. Đây là một ngôi làng bình thường giống như vô số ngôi làng khác. Từng, chị không thể chăm sóc cho em được. Đợi khi nào em trưởng thành thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Huyết băng thì thào với đứa trẻ. Huyết băng chúa quỷ do hai loại năng lượng băng và máu biến thành, trong người nàng cùng lúc tồn tại hai loại tính cách, một nóng bỏng, nhiệt tình, chân thành, một dịu dàng, ôn nhu, lạnh lẽo. Tính cách hiện tại của hóa thân này do huyết chủ đạo, không thích hợp với việc chăm sóc trẻ con, chỉ thấy thân hình nàng lóe lên, vậy mà lại tách ra làm hai. Một cái bóng màu lam nhạc xuất hiện. Trông rất giống huyết băng, cô chăm sóc cho tà huyết thật tốt nhé. Huyết băng nhìn Hải Lam dặn dò, cô yên tâm, ta với cô là một mà. Hải Lam nhàn nhạt trả lời, tính cách của nàng hơi lạnh lùng. Hải Lam ôm lấy quỷ máu nhỏ, bế nó đi lên trên núi, bắt đầu dùng ma thuật xây dựng một căn nhà ẩn sâu trong vách núi. Còn huyết băng thì bay về một phương hướng khác, không biết nàng đi đâu. Thấm thoát bảy năm trôi qua, quỷ máu nhỏ dưới sự yêu thương chăm sóc của Hải Lam đã lớn lên rất nhanh. Trở thành một đứa trẻ cao hơn một mét, có cặp sừng nho nhỏ trên đầu, nét mặt bầu bỉnh đáng yêu. Quỷ máu nhỏ đang ở trong nhà, ngó đầu ra ngoài cửa chờ mong chị của nó đi săn trở về. Khi chiều tà buông xuống thì bóng hình thước tha mà quỷ máu nhỏ mong chờ cũng xuất hiện. Hải Lam mặc một bộ váy xanh nhạt, trên lưng là một cái cung được làm từ một loại ngọc màu xanh, điểm lạ là nàng chỉ có cung mà không đem theo tên trên người. Quỷ máu nhỏ vui mừng hớn hở, Lý Díu chạy ra ôm lấy chân chị của mình. nhìn thấy đứa em trai bé bỏng sự mệt mỏi sau chuyến đi săn của nàng tan biến đi phân nữa. chị chị có mệt không em đấm lưng cho chị nhé quỷ máu nhỏ ân cần hỏi han nó rất yêu thương người chị xinh đẹp này của nó nhưng nó còn quá nhỏ trừ việc đấm lưng lấy nước cho nàng nó không giúp gì được nhiều hãy lam xoa đầu em trai của nàng trong ánh mắt nàng cũng ngập tràn tình yêu thương nhưng hôm nay nàng có một quyết định quan trọng phải nói cho quỷ máu nhỏ nghe tà huyết này Ngày mai chị sẽ dẫn em đi tham gia khai mạch nghi thức, khai mạch là cái gì? Tà huyết nghiêng đầu hỏi lại, ma quỷ chúng ta sử dụng được ma thuật là nhờ năng lượng bóng tối trong cơ thể. Hải Lam vừa nói vừa vẫy tay, bàn tay của nàng tỏa ra khói trắng, làn khói dần ngưng tụ thành một đóa hoa băng trên tay nàng, muốn sử dụng và điều khiển năng lượng bóng tối thì cần có mạch ma thuật. Khai mạch chính là một nghi thức sử dụng năng lượng khai thông mạch ma thuật trong cơ thể. Từ đó mở ra con đường tu luyện tiến hóa, Hải Lam chậm rãi giải thích, tức là em sẽ có thể sử dụng ma thuật giống như chị sao. Tà huyết hai mắt tỏa sáng, đầy vẻ mong đợi, đúng vậy, nếu sau khi em có mạch ma thuật thì sẽ có thể tu luyện, sẽ dùng được ma thuật. Hải Lam triều mến nói, hoa! Thích thật đó! Hai mắt tà huyết sáng long lanh, vừa nghĩ đến việc nó có thể sử dụng ma thuật, có thể phun lửa nhã băng, lên trời xuống đất. Trở thành một siêu pháp sư khiến nó hưng phấn vô cùng, cả tối tà huyết cứ bám lấy Hải Lam, hỏi nàng vô số câu hỏi về ma thuật, về cách khai mạch thành công. Tà huyết vui đến nỗi không tài nào ngủ được, cứ thao thức trăng trở. Sáng sớm hôm sau Hải Lam dẫn tà huyết đến thành trăng non, tòa thành này là thành thị duy nhất trong ngàn dặm xung quanh. Hai người đi đến một quảng trường rộng lớn, nơi này đã tụ tập hàng ngàn người, nổi bật nhất là những người thuộc ma quỷ. Họ ăn mặc những bộ quần áo hoa lệ quý phái được làm từ lụa, họ là cha mẹ dẫn theo những tiểu quỷ giống như tà huyết đến tham gia lễ khai mạch, những người này trên đầu ai cũng có một cặp sừng. Quỷ được xem như giống loài quý tộc ở thế giới máu, sinh ra liền có ngàn năm tuổi thọ, trăm phần trăm có ma mạch trong cơ thể, tu luyện tới kết tinh kỳ thì sẽ dễ dàng sống thọ vài ngàn năm. Đa số còn lại là ma nhân và bán ma nhân, mặc quần áo làm từ vải gai dệt từ rễ và thân cây hoặc những mảnh da thú. Ma nhân và bán ma nhân thấp hơn quỷ một bậc, chỉ có hai ba trăm năm tuổi thọ, tỷ lệ mở ra mạch thấp hơn rất nhiều, mười người mới có một người thành công, nhưng cho dù thành công mở ra ma mạch thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện thể kỳ sáu bảy giai. Ở giữa quảng trường là một cái ma trận khổng lồ, có rất nhiều pháp sư và hiệp sĩ đang lắp đặt vật liệu cho ma trận. Đó là ma trận khai mạch, có tác dụng tập trung năng lượng bóng tối ở cường độ cao, tà huyết hơi sợ hãi khi thấy nhiều người. Trước giờ nó vẫn luôn ở trong nhà thậm chí còn chưa đi ra khỏi cửa lần nào. Chị ơi, tà huyết sợ hãi nắm chặt tay Hải Lam, lúc đầu nó còn rất háo hức mong chờ, nhưng bây giờ nó vô cùng lo lắng, không biết liệu nó có thể thành công khai mở mạch ma thuật hay không. Hải Lam như hiểu được lo lắng của em trai, nàng đặt tay lên đầu nó, từ lòng bàn tay nàng tỏa ra những tia sáng lam nhạt mát lạnh, giúp tà huyết bình tĩnh lại. Em đừng lo lắng quá, chị chắc chắn em sẽ thức tỉnh một siêu cấp ma mạch. Hải Lam nhẹ nhàng cổ vũ, Thực ra nàng đã đoán được tà huyết nhất định sẽ thức tỉnh trên chín mươi đường ma mạch. Bởi vì tà huyết kế thừa gian của huyết sát, mà huyết sát lại là một chú quỷ nên tà huyết không thể nào yếu được, thành chủ đại nhân tới. Không biết là ai hô lớn, mọi người đều nháo nhác nhìn lên bầu trời, ở phía cuối chân trời xuất hiện một bóng đen, đó là một con quái vật to lớn hơn trăm trượng, toàn thân bao phủ trong lớp vỏ cứng màu đen. Thân như thân rồng với mình dài và tứ chi đầy móng nhọn, chiếc đầu hung ác với tập sừng dài, hai mắt đỏ ngầu. Phía sau lưng con quái vật là bốn cái cánh mỏng như cánh chuồng chuồng, nhưng trông lại rất uy mảnh, mỗi lần nó đập cánh cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Con quái vật này là hắc chập lông, con lai giữa loài rồng và loài chuồng chuồng của thánh trùng tộc. Khi con quái vật đáp xuống giữa quảng trường, một hiệp sĩ mặc áo giáp đen nhảy xuống từ trên lưng nó, tham kiến thành chủ đại nhân. Mấy vị pháp sư và hiệp sĩ cuối người chào, vị thành chủ ung dung oai vệ đi lên một chiếc bục cao trong quảng trường, liếc nhìn thần dân của ông ta ở bốn phía xung quanh, ta là ám dạ, thành chủ thành trăng non. Giọng vị thành chủ trầm ổn vang lên, ông ta có vẻ còn rất trẻ, chỉ như hơn 30 tuổi, với tuổi thọ của một hạch tâm kỳ cường giả thì tuổi thọ thực sự của ông ta vào khoảng 20 đến 30.000 năm, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của các ngươi. Ám dạ nhìn lũ tiểu quỷ, những đứa trẻ này là tương lai, thế hệ tiếp theo duy trì tòa thành phát triển vững mạnh, khai mạch nghi thức sẽ giúp các ngươi mở ra ma mạch, mở ra con đường tu luyện tiến hóa cho các ngươi, nhưng quá trình này cũng hung hiểm vô cùng, có thể khiến các ngươi nổ tan xác mà chết. Vậy nên trong quá trình khai mạch nếu các ngươi cảm thấy chịu không nổi nữa thì nên đứng lên rời khỏi, không nên cưỡng cầu mà mất mạng, giờ các ngươi bước vào ma trận đi, chính tay ta sẽ điều khiển ma trận. Giúp các ngươi mở ra mạch ma thuật, những đứa trẻ lần lượt rời xa vòng tay của người thân, sợ hãi bước vào ma trận khổng lồ. Nét mặt ai cũng tràn ngập vẻ lo lắng, chỉ có mấy tên tiểu quỷ là ung dung bình tĩnh, ma quỷ có trăm phần trăm mở ra ma mạch thành công, nên chúng không cần lo lắng. Hơn hai mươi tên tiểu quỷ được sắp xếp đứng trong trung tâm ma trận, là nơi có mật độ năng lượng cao nhất, dễ dàng giúp chúng mở ra mạch ma thuật. Tà huyết cũng là ma quỷ nên cũng được ưu tiên đứng ở bên trong. này. Mày là loài quỷ gì vậy? Một tên tiểu quỷ màu trắng đột nhiên vỗ vai tà huyết, làm nó giật bắn người. Tao là quỷ máu. Tà huyết mất vài giây định thần, mới có thể trả lời. Ha ha, còn tao là bạch quỷ. Sau đó đứa trẻ bạch quỷ lại vỗ vai một đứa khác, bắt đầu trò chuyện. Mày đoán mày sẽ mở được bao nhiêu ma mạch? Chắc chắn là trên 40. Vậy thì tao phải 50. Bớt ảo tưởng đi, chúng ta mở được 20-30 đường ma mạch là đã mừng lắm rồi. Mày ngu lắm. Sống là phải có ước mơ, vì ước mơ là miễn phí, biết đâu chúng ta có thể mở 40-50 đường ma mạch thật thì sao? Những tên tiểu quỷ trong trung tâm trận pháp trò chuyện vô cùng vui vẻ, trái ngược với lũ tiểu quỷ, ở vòng bên ngoài là hàng ngàn ma nhân, bán ma nhân. Những đứa trẻ này tràn ngập lo lắng, chúng không biết liệu chúng có thể thành công mở ra ma mạch hay không, cha mẹ của chúng đã phải đóng rất nhiều tiền mới mua được suất tham dự khai mạch này cho chúng, nếu chúng thành công mở ra ma mạch thì không sao. Nhưng nếu thất bại thì cuộc sống sau này sẽ vô cùng khó khăn, có khi bị cha mẹ đem bán lấy tiền trả nợ luôn chứ không đùa, tất cả ngồi xuống, ổn định, trật tự. Ta sẽ kích hoạt ma trận ngay bây giờ. Ám dạ thành chủ cao giọng nói, ông ta chờ một phút, đợi lũ trẻ ổn định thì mới bắt đầu, ác quỷ biến hình. Ám dạ thành chủ hét lớn, toàn thân ông ta hắc quang tuôn trào, thân thể phình to ra thành một con quái vật cao hơn 10 mét mặt trọng giác. Trong ông ta lúc này vô cùng oai vệ uy nghiêm, tỏa ra uy ác mạnh mẽ, khiến lũ trẻ trong ma trận tròn xoe mắt nhìn, khởi động ma trận. Ám giả phất tay ra hiệu, giọng nói vang dội cả quảng trường, mấy pháp sư đứng ở tám hướng bắt đầu kích hoạt ma trận, u, u, u, âm thanh ma trận vận chuyển vang lên, cả quảng trường bắt đầu tối đen, bên trong ma trận vô số viên đá năng lượng tỏa ra những tia năng lượng bóng tối âm u lạnh lẽo, bao trùm lũ trẻ vào bên trong. À, đau quá. Bắt đầu có những tiếng rên rỉ vang lên, bức xạ bóng tối giống như những chiếc kim nhỏ, liên tục đâm vào người lũ nhóc, chui vào bên trong cơ thể chúng. Sau đó điên cuồng chạy loạn, tàn phá cơ thể. Chị ơi, tà huyết bị bóng tối lạnh lẽo bao vây, toàn thân nó đau đớn phi thường, năng lượng trong cơ thể nó cũng đang hỗn loạn, nó cố gắng khống chế năng lượng như những gì Hải Lam đã dạy khi ở nhà, nhưng đều không thành công, cơ thể của nó dường như trống rỗng. Nó cố gắng tìm kiếm ma mạch trong cơ thể, nhưng không tìm thấy gì, dù chỉ là một tia. A, phanh, trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm, sau đó âm thanh nổ mạnh vang lên. Có, có người chết, không biết là đứa trẻ nào hét lớn. Lũ trẻ trong ma trận nháo nhào sợ hãi, cái chết là điều gì đó rất kinh khủng đối với chúng. Phanh, bùng, ầm, có người đầu tiên thì có người thứ hai rồi những người tiếp theo. Lâu lâu trong bóng tối lại vang lên tiếng nổ tung. Mỗi một tiếng nổ là một đứa trẻ chết đi vì không chịu nổi áp lực do năng lượng bóng tối gây ra. Tà huyết càng ngày càng sợ hãi, nó không muốn chết giống như mấy đứa trẻ đó, vậy là nó càng cố gắng tìm kiếm ma mạch, cố gắng khống chế năng lượng trong cơ thể. Ma mạch! Ma mạch! Sao mình lại không tìm thấy ma mạch? Tà huyết điên cùng suy nghĩ, mọi thứ diễn ra quá khác với những gì Hải Lam nói. Nàng nói nó sẽ có thể đơn giản điều khiển năng lượng chảy vào ma mạch. Sau đó hình thành dòng chảy năng lượng trong cơ thể. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác quá, tà huyết không thể tìm thấy bất cứ sợi ma mạch nào. Vậy là nó đành cắn răng chịu đựng, để cho năng lượng điên cuồng tàn phá. Theo thời gian trôi qua lượng năng lượng trong cơ thể nó càng lúc càng nhiều, sức chịu đựng của tà huyết cũng sắp đạt đến giới hạn cuối cùng. Tà huyết cảm thấy nó sắp chết. Chị, tạm biệt, cuối cùng tà huyết bỏ cuộc. Có lẽ nó là con quỷ xui xẻo nhất thế giới, sinh ra không có mạch ma thuật trong cơ thể. Cố lên tà huyết, em phải sống sót, chỉ cần em quyết tâm thì em sẽ làm được. Đột nhiên âm thanh êm dịu của hải lam vang lên trong đầu tà huyết, giống như làn nước mát, làm tà huyết thức tỉnh, chị, em sẽ không bỏ cuộc. Hai mắt tà huyết lóe lên ánh sáng của lòng quyết tâm, không có mạch ma thuật, vậy dẫn năng lượng vào mạch máu vậy. Tà huyết lóe lên ý nghĩ điên rồ, nó cảm thấy mạch ma thuật và mạch máu đều chảy dọc khắp cơ thể, nếu nó không có mạch ma thuật. Vậy sẽ dùng mạch máu thay thế, dù sao cũng chết, liều thôi, tà huyết nghĩ là làm, bắt đầu điều khiển năng lượng chảy vào trong mạch máu của nó, dòng năng lượng bóng tối hòa vào máu tươi, biến thành một loại năng lượng mới vô cùng kỳ lạ, có màu đỏ tươi. Lúc này tà huyết cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, năng lượng bóng tối hòa vào máu chảy khắp cơ thể, tuần hoàn về tim, khiến nó cảm thấy toàn thân tràn ngập năng lượng, vô cùng thư thái thoải mái, thời gian còn lại trong ma trận không còn thống khổ nữa. Năng lượng bóng tối vốn như kim châm sắc lạnh đã biến thành làn gió mát, bị tà huyết chủ động hút vào bên trong cơ thể. Hơn nửa ngày thì ma trận mới dừng lại, bóng tối dần tản đi, ánh sáng lại xuất hiện. Trong ma trận lúc này đầm đìa máu, xương thịt nội tạng của những đứa trẻ thất bại ở khắp nơi. A, lập tức vô số tiếng hét vang lên, dù gì chúng vẫn chỉ là trẻ con, sao chịu nổi cảnh máu tanh này. Các ngươi rời khỏi ma trận, xếp thành tám hàng qua bên kia đứng. Ám dạ thành chủ ra lệnh cho lũ trẻ, mấy trăm đứa trẻ may mắn mở ra ma mạch thành công xếp thành những hàng dài, tà huyết và hai mươi tên tiểu quỷ chung một hàng, cả hai mươi mấy đứa này đều thành công mở ra ma mạch, phía trước chúng là một quả cầu và một tấm bảng lớn, đây là bộ dụng cụ kiểm tra ma mạch, các con đặt tay lên quả cầu, sau đó truyền năng lượng vừa hấp thu được vào bên trong. Một nữ tu sĩ mặc áo trắng lên tiếng, nàng có gương mặt xinh đẹp, giọng nói êm dịu. Đứa đầu tiên lên trước là một tiểu quỷ màu xám tro, trông xám xịt như một tảng đá. Khi nó đặt tay lên quả pha lê, viên cầu liền phát sáng, thằng nhóc truyền càng nhiều năng lượng vào bên trong thì viên pha lê càng sáng rực. 21 đường ma mạch, thuộc tính đá, rất tốt. Nữ tu sĩ gật gật đầu, người tiếp theo là một cô bé tiểu quỷ mặc váy xanh lá. Cô bé cũng làm giống như tên tiểu quỷ vừa nãy, đặt tay lên quả cầu pha lê. Quả cầu sáng rực ánh sáng xanh lá. 25 đường ma mạch thuộc tính tự nhiên Nữ tu sĩ nhẹ giọng thông báo kết quả 25 đường ma mạch có mạnh không chị Cô bé vừa kiểm tra nhoẻn miệng cười hỏi Rất mạnh, sau này em có thể dễ dàng tu luyện đến kết tinh kỳ trở thành một pháp sư tự nhiên hoặc tư tế điện nữ thần sinh mệnh Nữ tu sĩ cũng vui vẻ trả lời Lần lượt những tiểu quỷ khác đều lên kiểm tra ai cũng mở ra hơn 20 đến 30 đường ma mạch Đạt tiêu chuẩn cơ bản của một con quỷ Mặc dù không có ai nổi trội, nhưng cũng không ai quá yếu, cuối cùng cũng đến lượt tà huyết lên kiểm tra, nó cũng đặt tay lên quả cầu, truyền năng lượng vào bên trong, quả cầu lóe ánh sáng đỏ le lói, không có ma mạch, thuộc tính máu yếu ớt. Nữ tu sĩ đọc kết quả, hả? Sao là vậy? Em thử lại xem. Nữ tu sĩ cảm thấy kết quả này vô cùng kỳ quặc, nàng chưa gặp bao giờ, tà huyết thực hiện lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Nữ tu sĩ trầm ngâm vài giây, thành chủ đại nhân. Phiền ngài kiểm tra đứa nhỏ này, dụng cụ không kiểm tra được ma mạch của nó, ám dạ thành chủ nghe vậy thì đi lại gần tà huyết, đứng cạnh một vị thành chủ hạch tâm kỳ khiến tà huyết sợ hãi, vi áp của vị thành chủ quá đáng sợ, đứng yên, vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Ám dạ trầm trầm nói, ông ta đặt tay lên trán tà huyết, một hồi lâu sau mới thu tay về, đứa trẻ này không có ma mạch. Ám giả nói một cách bình thản, không phải ma quỷ chúng ta đều có ma mạch sao thành chủ. Nữ tu sĩ vô cùng bất ngờ trước câu trả lời, đôi khi mẹ tự nhiên cũng xảy ra sai sót, trong một vạn ma quỷ sẽ có một người không có ma mạch, bởi vì tỷ lệ này quá nhỏ, nên bình thường không ai để ý, đứa nhóc này có thể sống sót qua khai mạch nghi thức đã là vô cùng may mắn. Ám giả trả lời, thật tội nghiệp, ma quỷ không có ma mạch thì còn là ma quỷ sao? Nữ tu sĩ lắc đầu thở dài, mấy tên tiểu quỷ khác nhìn tà huyết bằng ánh mắt khác lạ. Chúng tự động tránh xa tà huyết, giống như xem tà huyết là một thứ dịch bệnh, sợ đứng gần nó sẽ xui xẻo, quỷ xui xẻo. Cha tao nói ma quỷ mà không có ma mạch chính là quỷ xui xẻo. Cả đời chúng sẽ phải sống dưới đáy xã hội, trốn chui trốn lũi như chuột. Một tên nhóc châm chọc nói, cha tao cũng nói vậy, ma quỷ không có ma mạch chính là rác rưởi, là phế vật. Ngay cả lũ ma nhân cũng không bằng, mày cút sang một bên, đừng đứng cạnh tao. Thằng nhóc bạch quỷ vừa nãy còn bắt chuyện với tà huyết, nhưng sau khi biết tà huyết không có ma mạch liền trở mặt xua đuổi, tà huyết đành lầm lũi đứng ở một góc, trong lòng vô cùng uất ức, chị nói mình sẽ thức tỉnh siêu cấp ma mạch, tại sao lại biến thành không có ma mạch cơ chứ? Chẳng lẽ chị lại nói dối mình sao? Không, chị không thể nào nói dối mình được, nhất định là những người kia đã sai. Tà huyết chìm vào trong những suy nghĩ non nớt của nó, sau khi lũ tiểu quỷ kiểm tra xong, đến lượt những đứa trẻ ma nhân và bán ma nhân lần lượt kiểm tra, hầu hết đều khai mở vài tia ma mạch, những đứa tư chất tốt hơn thì mở hơn 10 tia. Chỉ có ba đứa bán ma nhân là có hơn 20 đường ma mạch, mày thật yếu, chỉ mở được một đường ma mạch, không sao, không phải vẫn có tên phế vật một thằng rác rưởi kia đến một tia ma mạch cũng không có hay sao, thật à, đâu vậy, thằng nhóc màu đỏ kia kia. Là quỷ nhưng một tia ma mạch cũng không có. Ha ha, buồn cười thật. Những đứa nhóc ma nhân nói chuyện với nhau, hỏi han xem mở được bao nhiêu ma mạch. Những đứa mở ít bị bạn bè cười chê thì xoay sang châm chọc tà huyết. Việc chơi bai tà huyết là quỷ xui xẻo khiến chúng cảm thấy mình may mắn, cảm thấy sảng khoái vì có kẻ thấp kém hơn mình, nhất là khi kẻ đó còn là một quý tộc quỷ. Suốt thời gian tiếp theo là vô số lời nói mỉa mai châm chọc bổ vây lấy tà huyết. khiến cho tà huyết cảm thấy sự sinh ra của nó là sai lầm của tự nhiên, mình đã làm gì sai sao? Chỉ là không có ma mạch thôi mà, hầu hết ma nhân cũng đâu có ma mạch, nhưng tại sao họ lại cười mình? Trong đầu tà huyết tràn ngập những câu hỏi không có lời giải, lúc trở về tà huyết như người mất hồn, thờ thẫn để Hải Lam dẫn tay nó kéo đi. Một đứa trẻ như nó sao chịu nổi đã kích ngày hôm nay, em làm sao vậy tà huyết? Thấy vẻ mặt buồn rầu của tà huyết làm Hải Lam lo lắng. Chị ơi, em khai mạch thất bại rồi, em không có ma mạch, dù chỉ là một tia. Tà huyết lo lắng trả lời, nó sợ Hải Lam sau khi biết chuyện cũng sẽ ghét bỏ nó, không còn thương nó như trước kia. Chị biết rồi, em đừng lo, em là em trai bé bỏng của chị, chị sẽ mãi yêu thương em, sẽ bảo vệ em một đời bình an. Hải Lam cười an ủi, nàng nhẹ nhàng trấn an tà huyết, những lời nói yêu thương của Hải Lam như những tia nắng, xoa dịu trái tim đang tổn thương của tà huyết. Làm cho nó đỏ ửng hai má Nhưng chỉ một lúc sau tà huyết lại buồn rầu Chị ơi, ma quỷ không có ma mạch có phải là rác rưởi không? Em sẽ phải sống chua lũi trốn tránh như chuột bọ cả đời sao? Tà huyết lên tiếng hỏi Là kẻ nào dám nói như vậy? Trong mắt chị tà huyết là tuyệt vời nhất Là người đặc biệt nhất Cho dù em không có ma mạch Không thể tu luyện thì chị vẫn sẽ bảo vệ em Tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương Nhưng như vậy nghĩa là em thực sự là một đứa bất tài vô dụng, ngay cả ma nhân cũng không bằng đúng không chị? Tà huyết lại lên tiếng hỏi, lần này Hải Lam không biết trả lời thế nào, nàng vẫn luôn đinh ninh tà huyết sẽ có siêu cấp thiên phú kế thừa từ huyết sát, cho dù có yếu thì cũng sẽ dễ dàng tu luyện tới ma vương kỳ hay ma thần kỳ, là chúa tể một phương. Việc nó không có ma mạch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng ma quỷ mà không có ma mạch thì đúng là phế vật. nhưng nàng không thể nào nói cho tà huyết biết sự thật cay đắng đó được không đâu tà huyết thân yêu em không phải phế vật em nhất định sẽ vô cùng đặc biệt giống như hắc tinh trên trời khiến vạn vật thế gian kính ngưỡng hải lam đành nói dối để an ủi tà huyết chị ơi em muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ chị không có ma mạch thì không thể tu luyện các loại ma pháp bí thuật vậy còn cách nào khác để trở nên mạnh hơn không tà huyết lại hỏi ánh mắt đầy vẻ mong chờ có đấy Em không thể tu luyện ma pháp, nhưng có thể rèn luyện thân thể, khi cơ thể em đủ mạnh thì có thể dùng sức cùng côn trùng vật lộn. Sử dụng kiếm thuật, tiễn thuật giết chết kẻ thù, Hải Lam không muốn tà huyết thất vọng, nên bịa ra một viễn cảnh tươi đẹp cho nó, còn thực sự thì luyện thể kỳ có mạnh bao nhiêu, thì cũng không thể so sánh với những ma quỷ có khả năng bay lượn trên trời, sử dụng vũ khí năng lượng, vũ khí ma thuật có bi năng mạnh mẽ được. Một thanh kiếm sắt làm sao đối chọi lại với một thanh kiếm trực lửa được cơ chứ, khác gì lấy trứng chọi đá, thật sao? Vậy chị mau dạy em cách rèn luyện thân thể đi, nhưng tà huyết hoàn toàn không biết việc này, nó nghe Hải Lam nói nó có thể rèn luyện thân thể để trở nên mạnh hơn thì hết sức tin tưởng, mong chờ, tốt, vậy đầu tiên em phải tập chạy, chạy là phương pháp rèn luyện đơn giản nhất. Hải Lam miễn cười trả lời một cách bông đùa, nhưng tà huyết thì hoàn toàn tin vào những điều nàng nói. Vừa nghe chạy có thể tăng cường sức mạnh thân thể, nó liền buông tay Hải Lam ra, gắng sức điên cuồng chạy về nhà, chị ơi, mình chạy thi đi. Tà huyết nói vọng lại một câu, sau đó dùng toàn bộ sức lực để chạy, vừa chạy nó vừa hát một bài hát vớ vẫn do nó tự nghĩ ra, bộ dạng vui vẻ yêu đời, đời chị với. Hải Lam cũng đành phải tăng tốc đuổi theo nó, tránh việc tà huyết bị một con quái vật nào đó tấn công bất ngờ, tà huyết chạy đến mệt bỡ hơi tai.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 Một con mũi hút máu lớn hơn một mét xuất hiện, nó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm tà huyết, con quái vật này toàn thân đen nhánh, có vài vàng vện màu đỏ như tia máu trên người. Nó có bốn chiếc cánh mỏng trên lưng giúp nó bay được trong không trung, ở thế giới máu thì ruồi mũi là những sinh vật yếu nhất, chúng có kích thước khá nhỏ, vũ khí chỉ là hàm răng hoặc chiếc vòi nhọn, không mấy nguy hiểm, nếu một ma quỷ luyện thể kỳ cẩn thận thì có thể giết chúng khá dễ dàng. nhưng đối với một con quỷ nhỏ chỉ mới vài tuổi như tà huyết thì đây vẫn là một đối thủ đáng gờm vo ve vo ve mũi hút máu không lập tức tấn công mà bay cách mặt đất hơn 10 mét tập trung quan sát con mồi nó đang xem xem tà huyết có phải là một con mồi thơm ngon hay không chị ơi con mũi này biết bay sao em đánh trúng nó được chị đổi đối thủ khác cho em đi tà huyết vô cùng hoang mang nắm chặt ngọn giáo dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hải lam hôm nay chị có thể tìm cho em một đối thủ yếu hơn Nhưng em nghĩ những con côn trùng trong rừng có cho em cơ hội chọn lựa kẻ địch không? Em bắt buộc phải học cách đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ hơn mình, như vậy sau này em mới có thể sống sót trong rừng. Hải Lam lạnh lùng lắc đầu, từ chối thỉnh cầu của tà huyết, trong khi hai chị em nói chuyện thì mũi hút máu đã nhận ra sự sợ hãi trên khuôn mặt của tà huyết, ghét. Nó rít lên, bốn cái cánh điên cuồng vỗ, nhanh như tia chớp lao về phía tà huyết, dùng mấy cái chân có móng nhọn sắc như dao cắt chém. tà huyết cố gắng dùng thương tần chống trả nhưng con mũi hút máu có tốc độ nhanh đến kinh hoàng bốn cái cánh linh hoạt giúp nó đảo hướng trên không vô cùng linh hoạt né tránh cú đâm giáo của tà huyết xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh da thịt bị xé toạc vang lên mũi hút máu có tốc độ nhanh như chớp giật cắt ra ba vết thương trên ngực tà huyết quỷ máu nhỏ đau đớn trên trĩ dùng tay cố bịt mấy vết thương ở ngực nhưng máu vẫn liên tục trĩ ra mũi hút máu lại bay lên cao tiếp tục quan sát con mồi Nó là một thợ săn lão luyện nên sẽ không liên tục tấn công, mà chờ tà huyết suy yếu vì mất máu hoặc lộ ra sơ hở thì mới tấn công tiếp. Chị ơi, em không đánh lại nó đâu. Tà huyết lại lên tiếng than vãn, nó cảm thấy con quái vật này quá nhanh và mạnh, nó hoàn toàn không phải đối thủ. Ở nhà Hải Lam luôn luôn đối xử rất tốt với nó, gần như là nó muốn gì thì nàng cũng chiều. Nhưng mỗi lần vào khu rừng này thì nàng lại biến thành một người khác, vô cùng lạnh lùng, thấy nó bị quái vật tấn công. Đánh cho trọng thương thì nàng cũng không ra tay giúp đỡ, bởi vì nàng đang rèn luyện cho tà huyết trở thành một cường giả chân chính. Cố lên tà huyết, em phải nhớ lại lời chị dạy, mọi sinh vật đều có điểm yếu, chỉ cần em đánh trúng điểm yếu của con mũi thì sẽ giết được nó. Hải Lam lên tiếng nhắc nhở, điểm yếu là đôi cánh và đầu, nhưng con mũi biết bay, sao em đánh trúng nó được cơ chứ? Tà huyết hỏi lại, nó dễ dàng tìm được điểm yếu của con mũi là đôi cánh và lớp vỏ khá mỏng. Nhưng điểm mạnh của con mũi lại là tốc độ và khả năng bay lượn. Tà huyết chỉ có vũ khí là ngọn giáo trong tay, không tài nào đánh trúng được người con mũi, thì biết được điểm yếu cũng không tác dụng gì. Vo vo, mũi hút máu lại lao xuống, cắm hai cái chân nhọn hoắt vào người tà huyết, dễ dàng đâm thủng da thịt của nó, đục ra hai lỗ máu, sau đó lại ngay lập tức bay lên cao. Dù tà huyết đã rất cố gắng né tránh hay dùng thương tần đánh trả, nhưng vẫn không làm gì được con mũi vì tốc độ của nó quá nhanh. Chị ơi cứu em. Tà huyết một lần nữa lên tiếng cầu cứu hải lam. Tà huyết cảm thấy đầu óc xa sầm, máu của nó liên tục phun ra từ hai lỗ thủng lớn ở ngực và bụng, nếu cứ như vậy thì nó sẽ bị con mũi giết chết. Em lượng lấy một nắm đất cát, đợi nó bay lại gần thì ném vào mắt nó, sau đó nó sẽ mất phương hướng rơi xuống đất thì em sẽ giết được nó. Thấy tà huyết thực sự gặp nguy hiểm thì hải lam không nhịn được nữa, đành phải nói ra điểm yếu thực sự của con mũi để giúp đỡ. tà huyết như vớ được phao cứu sinh liền dùng tay vốc lên một nắm đất đá hai mắt nhìn trừng trừng từng cử động của con mũi trên cao vút một lần nữa mũi hút máu lao xuống hướng chiếc vòi nhọn hoắt của nó thẳng vào người tà huyết lần này nó muốn dùng sát chiêu giết chết tà huyết rồi hút máu tà huyết làm theo lời hải lam nói chờ con mũi bay lại gần thì ném nắm đất đá vào mặt con mũi sau đó lách người tránh ra khỏi tầm tấn công của chiếc vòi ghét mũi hút máu hoảng loạn kêu lên mắt của nó bị đất đá văng trúng khiến tầm nhìn trở nên đen kịt loạn choạng bổ sầm xuống đất cái vòi vô cùng sắc nhọn và cứng trắng cắm sâu vào mặt đất rồi mắc kẹt khiến nó không thể bay lên cao được thương tần tà huyết hét lên cắm phập ngọn giáo vào người con mũi ngọn giáo rung lên phát ra một tiếng nổ mạnh khiến cơ thể con mũi bị tạt ra một vết thương lớn chết ngay lập tức ha ha em giết được nó rồi chị ơi em giết được nó rồi tà huyết vui vẻ hò hét Giống như khoe khoang chiến thắng với hải lam, nhưng chỉ vài giây sau thì sắc mặt nó trắng bệt, ngã lăn ra đất, việc mất quá nhiều máu khi đánh nhau với con mũi đã khiến nó lâm vào hôn mê. Chị, tà huyết suy yếu mở mắt liền thấy hải lam đang ôm nó trong lòng, nàng đang đút cho nó uống từng muỗng canh máu, gương mặt của hải lam bây giờ tràn ngập vẻ yêu thương triều mến, khác hẳn vẻ lạnh lùng băng giá lúc ở trong rừng, được nằm trong ngực người chị xinh đẹp, hưởng thụ sự chăm sóc ôm nhu của nàng khiến tà huyết cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. chẳng mấy chốc vết thương trên người tà huyết đều lành lại đây là năng lực hồi phục siêu việt của loài quỷ máu chị ơi chị thật là đẹp đột nhiên tà huyết vừa ngắm nhìn hải lam vừa buộc miệng thốt lên đứa trẻ ngốc nghếch này toàn ăn nói linh tinh hải lam đỏ mặt tỏ vẻ như đang mắng nhiếc nhưng trong lòng nàng lại thấy rất vui phụ nữ ai cũng thích được khen đẹp nàng cũng không ngoại lệ hải lam véo véo vào má tà huyết khiến mặt nó hơi sưng lên trông rất buồn cười sau đó nàng đẩy nó đứng dậy Lấy ra mấy quả cầu pha lê trong suốt, những quả cầu này gọi là pha lê tri thức, có khả năng ghi chép lại kiến thức, thông tin, có tác dụng như sách vở của con người. Đây là bài tập về nhà, hôm nay nếu chị không nói cho em điểm yếu của con mũi thì em đã bị nó giết chết, vậy nên em phải học hết những thứ trong mấy quả cầu này thì mới có thể tìm ra điểm yếu của côn trùng một cách dễ dàng. Hải Lam đưa mấy quả cầu cho tà huyết, ép nó phải học bài, em biết rồi. em sẽ trở thành một thợ săn mạnh mẽ và tài giỏi tà huyết cực gật đầu tỏ vẻ sẽ siêng năng học tập tà huyết áp một quả cầu pha lê lên trán chậm rãi điều khiển linh hồn tiếp xúc với viên pha lê bắt đầu đọc nội dung bên trong khi linh hồn hắn chìm vào quả cầu hình ảnh bốn chữ lớn bách trùng toàn thư liền hiện ra sau đó dần trở nên mờ nhạt tiếp theo đó là vô số hình ảnh các loài côn trùng xuất hiện tà huyết thử dùng ý nghĩ điểm vào hình ảnh của một con côn trùng trông giống như con sói màu đỏ ngay lập tức hình ảnh của con bọ được phóng lớn giúp tà huyết quan sát được cả những đường vân và khe giáp trên người nó huyết lang kiến họ kiến chi kiến săn mồi nơi ở đồng bằng và rừng rậm mô tả là loài kiến săn mồi đơn độc có hình dạng giống như chó sói toàn thân được bao phủ một lớp giáp xác màu đỏ tốc độ rất nhanh leo trèo tốt tấn công bằng răng nanh vuốt và sừng có khứu giác rất mạnh ngửi được mùi máu từ khoảng cách hàng trăm mét nhắc nhở Tuyệt đối không trèo lên cây khi đối mặt với chúng. Cố gắng tấn công vào cổ hoặc eo vì hai nơi này lớp giáp khá mỏng. Tà huyết ghi nhớ thật kỹ thông tin về con côn trùng, sau đó rời tầm mắt, hình ảnh con huyết lan kiến tự thu nhỏ lại, trở về danh sách côn trùng. Lần này tà huyết chọn một con dung có sừng trên đầu, dung một sừng, họ dung, chi dung lòng đất, nơi ở, trong lòng đất hoặc hang động, đôi khi xuất hiện dưới những bãi cát hoặc sình lầy. Mô tả Có khả năng ẩn núp dưới mặt đất ở độ sâu 5 mét, sau đó đột ngột phóng lên, dùng chiếc sừng nhọn trên đầu xuyên thủng con mồi, nhắc nhở, trước khi chúng tấn công một giây mặt đất sẽ rung động kịch liệt, đủ thời gian để tránh né. Sau khi dùng một sừng tấn công sẽ bị tê liệt một giây, có thể tranh thủ thời gian này tấn công vào cổ chúng, chúng có làn da dày nhưng khá dai và mềm, dễ dàng bị đâm thủng, tà huyết xem xong lại điểm ra ngoài, tiếp tục tìm một con côn trùng mới, bọ ngựa bóng tối. họ bọ ngựa chi bọ ngựa rừng nơi ở trong rừng rậm hoặc núi cao nơi có nhiều cây cối to lớn mô tả sát thủ trời sinh có khả năng ẩn núp vô cùng mạnh thường đứng từ trên ngọn cây quan sát con mồi sau đó phóng xuống với vận tốc siêu thanh sử dụng hai chân trước sắt như lưỡi hái cắt hạ thủ cấp con mồi nhắc nhở nếu nghe thấy tiếng gió rít thì nên hụt đầu xuống hoặc che chắn gáy cổ chúng thường tấn công vào gáy con mồi mặc dù chúng rất nhanh và mạnh Nhưng cơ thể lại rất yếu đuối, dễ dàng bị giết chết, tà huyết tiếp tục xem một con côn trùng khác, nhện tre, họ nhện, chi nhện giăng tơ, nơi ở, trên những tán cây cao rậm rạp, mô tả, chúng thường treo người lủng lẳng trên ngọn cây, khi có con mồi đi ngang qua thì sẽ đột ngột nhảy xuống, sử dụng tám cái chân dài và nhọn hoắt đâm thủng thân thể con mồi, nhắc nhở, thiên địch của chúng là bọ xương gai nên đội mũ có gai nhọn trên đầu sẽ khiến chúng kiên kỵ mà không dám nhảy bổ xuống tấn công. Thiết trùng lửa, họ giáp trùng, chi thiết trùng, nơi ở, vùng khí hậu nóng nắng như sa mạc, núi lửa, mô tả, là loài thiết giáp nặng nề, hình thể to lớn, trong khoang bụng chứa các loại khí sinh học, có thể phung khí này ra khỏi miệng, khi gặp không khí liền sẽ bùng cháy dữ dội. Nhắc nhở, tuyệt đối không nên đứng trước mặt nó, nên nhảy lên lưng, sử dụng vũ khí nhọn và cứng chọc vào khe hở trên lưng sẽ khiến con bỏ bung cánh lộ ra vùng thịt mềm, tấn công vào đó sẽ dễ dàng giết chết được nó. Bên trong pha lê là hình ảnh của các loài côn trùng, ghi chép rất kỹ về hình dạng, đặc điểm, tập tính, năng lực, phương thức chiến đấu của chúng. Nội dung pha lê ghi chép cả điểm yếu và cách đối phó mấy côn trùng phổ thông, yếu đuối, còn những côn trùng hiếm và nguy hiểm hơn một chút thì không có, có lẽ tác giả cuốn sách chỉ quan sát từ xa chứ không chiến đấu với chúng. Tà huyết mê say đọc và tìm hiểu về các loài côn trùng, hắn bắt đầu suy đoán xem những côn trùng này có điểm yếu là gì. Cuối cùng hắn đúc kết ra được một vài điểm yếu cơ bản như côn trùng có cánh thì sợ lửa, côn trùng thiết giáp thì sợ bị tấn công vào mắt, côn trùng săn mồi thì nó lớp giáp yếu, côn trùng màu đỏ sợ nước, xanh sợ lửa. Không gian bên trong viên pha lê này là một thế giới đỏ tươi, phía dưới không phải mặt đất mà là một đại dương khổng lồ được tạo ra từ máu tươi. Trên bầu trời những đám mây màu đỏ bay một cách chậm chạp, tà huyết nheo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên ánh sáng trong quả cầu pha lê trở nên chói lóa. Những đống sáng đỏ tụ tập vào trung tâm, dần dần ngưng tụ lại thành một cô gái mặc áo giáp vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ áo giáp đỏ, đầu đội vương miệng, bên hông đeo một thanh kiếm ngọc được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Từ trên người nàng tỏa ra khí tức cao quý lãnh đạm, giống như một vị nữ thần. Xin chào! Ta là huyết băng, những gì ngươi đang thấy là hình ảnh được lưu lại trong quá khứ, vậy nên ta sẽ không trả bất cứ câu hỏi nào hay lặp lại lời nói. Vậy nên ngươi phải chăm chú nghe cho thật kỹ, hoa. Wow. Chị này thật đẹp, trông rất giống chị của mình. Tà huyết hai mắt sáng rỡ, nhìn nắm huyết băng. Thứ ta muốn dạy cho ngươi là kỹ năng máu căn bản. Máu là nguồn sống, là năng lượng duy trì hoạt động cho mọi giống loài sinh vật, dù là bất cứ sinh vật nào thì đều sẽ có máu trong cơ thể. Kỹ năng máu chỉ có một chiêu duy nhất là điều khiển máu tươi trong cơ thể, nhưng lại thiên biến vạn hóa, có vô vàng ứng dụng như tăng tốc độ hồi phục vết thương. Tăng cường giác quan, tạo ra vũ khí từ máu, sử dụng ma thuật máu. Có vô số ứng dụng chờ ngươi tự mình tìm tòi khám phá. Huyết băng giới thiệu một loạt thông tin. Để có thể sử dụng kỹ năng máu, ngươi cần phải cảm nhận và điều khiển được máu tươi trong cơ thể. Ngươi ngồi xuống đây. Huyết băng lên tiếng, nàng vẫy tay tạo ra một đám mây máu, bay lơ lửng trước mặt tà huyết. Tà huyết liền ngồi lên đám mây, đám mây bồng bềnh trôi nổi. Tỏa ra những đống sáng li ti và mùi thơm kỳ lạ, khiến cho tà huyết toàn thân máu tươi sôi trào. Nơi đây là biển máu, là thánh địa tu luyện của tộc quỷ máu chúng ta, sẽ giúp ngươi dễ dàng cảm nhận và điều khiển máu trong cơ thể mình hơn. Nhưng tất cả những gì ngươi đang thấy chỉ là giả, là ảo ảnh trong tâm trí ngươi, nên sau khi tu luyện ở đây thì ra bên ngoài ngươi phải hết sức chăm chỉ tu luyện, thì mới có kết quả. Giờ thì làm theo những gì ta nói, hãy chìm tâm trí vào trong cơ thể của ngươi. Cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, thình thịch thình thịch Tà huyết liền làm theo, âm thanh trái tim của nó nhảy lên liên tục, vô cùng rõ ràng. Tim là thứ quan trọng nhất của quỷ máu, là nguồn năng lượng của cơ thể, giúp đẩy máu tươi đi khắp nơi, đến từng tế bào. Huyết băng giảng giải, ngươi hãy thử điều khiển tim mình đập nhanh hơn bằng cách hít thở. Hít vào ba lần sau đó thở ra một lần rồi lặp lại, hít hít hít hà. Hít hít hít hà, tà huyết liền làm theo. cách hít thở này rất kỳ lạ nhưng đúng là khiến tim nó đập nhanh hơn thật bây giờ ngươi hãy thử điều khiển máu từ tim chảy nhanh hơn tà huyết liền hít thở theo phương pháp huyết băng dậy tim của nó đập càng ngày càng nhanh máu trong cơ thể tuôn chảy cuồn cuộn giống như sông lớn khuôn mặt và làn da tà huyết biến thành màu đỏ những tia máu li ti lan tràn khắp nơi phanh phanh phanh trên người tà huyết vô số mạch máu nổ tung biến nó thành một huyết nhân đẫm máu Sau đó vài giây thì cơ thể của tà huyết cũng nổ mạnh, biến thành đám mây máu. Thêm một lúc nữa thì thân thể tà huyết ngưng tụ lại. Lúc này gương mặt nó trắng bệch vì sợ hãi, cảm giác không thể điều khiển được thân thể, bất lực nhìn mình nổ tung thật đáng sợ. Đừng lo lắng, việc mất kiểm soát trong lần đầu sử dụng kỹ năng máu là việc bình thường. Ngươi sẽ còn nổ tung thêm vài lần nữa thì mới có thể điều khiển được máu trong cơ thể mình. Đây cũng là lý do tại sao ta tạo ra nơi này cho ngươi luyện tập. Huyết băng nở nụ cười an ủi, nụ cười của nàng khiến vẻ sợ hãi trên mặt tà huyết tan biến, giờ thì tiếp tục luyện tập đi, ngươi bắt buộc phải học được khả năng điều khiển máu ở trong này trước, nếu không khi sử dụng nó ở thế giới thật ngươi chắc chắn sẽ chết, nhưng chỉ vài giây sau nàng trở nên vô cùng nghiêm khắc, thứ này khó học quá, để học sau cùng vậy. Tà huyết thấy vậy thì muốn rút linh hồn khỏi viên pha lê, nhưng nó loay hoay mãi mà không biết làm cách nào để thoát ra. Trừ khi ngươi học xong bước đầu tiên của kỹ năng máu, nếu không sẽ mãi mãi ở lại đây, huyết băng nở nụ cười kỳ quái, làm cho tà huyết sợ hãi, giống như trước mắt nó không phải một cô gái xinh đẹp nữa mà là một nữ ác quỷ, giờ thì ngồi xuống tu luyện nhanh lên. Huyết băng ra lệnh, giọng của nàng không mấy kiên nhẫn, tà huyết đành phải ngoan ngoãn làm theo. Chẳng bao giờ thì toàn thân nó lại ửng đỏ, sau đó phồng lên như quả bóng, bành. Một vụ nổ nữa lại vang lên. Máu me văng khắp nơi trong không gian, rồi lại ngưng tụ lại như cũ. Tà huyết thử lại một lần nữa, có kinh nghiệm lần trước nên lần này dù cũng bị nổ tan xác, nhưng không còn quá hoảng sợ. Bành. Bành. Bành. Bành. Cứ như vậy, trong một thời gian dài tà huyết chăm chỉ luyện tập, mỗi lần thất bại thì nó lại hiểu ra thêm một chút về cách điều khiển máu trong cơ thể, có công màu sắc có ngày nên kim. Lúc này toàn thân tà huyết ửng đỏ, hơi thở gấp cát. Nhưng nó không còn bị nổ tung nữa, dù máu trong cơ thể nó chảy rất nhanh, nhưng dưới sự điều khiển của nó vẫn luôn ổn định. Nó cứ điều khiển máu chảy như vậy suốt nhiều giờ thì mới dừng lại. Chúc mừng ngươi đã học được bước đầu tiên, bây giờ là bước thứ hai. Hãy thử điều khiển máu của ngươi cung cấp nhiều hơn cho não bộ, mắt, tai, mũi, tà huyết liền làm theo. Khi dòng máu mang theo năng lượng của nó truyền lên não nó liền cảm thấy đầu óc trở nên minh mẫn lạ thường. Khi truyền đến mắt thì tầm nhìn liền trở nên vô cùng rõ ràng, có thể nhìn rõ những chi tiết ở xa, đến tai thì mọi âm thanh trở nên rõ ràng sinh động, những tiếng gió thổi, tiếng do sóng biển cuộn trào truyền vào tai nó. Hương vị nước biển của biển máu có mùi thơm ngọt, khi năng lượng máu chảy khắp toàn thân, nó cảm thấy cơ thể trở nên nhanh và mạnh hơn rất nhiều, cảm giác này nó chỉ ngẫu nhiên gặp qua hai lần, một là lúc cùng con sâu chiến đấu, hai là lúc bị ba đứa trẻ côn đồ trong làng đánh, rất tốt. Ngươi đã học được kỹ năng máu cơ bản, mặc dù nó chỉ đơn giản là điều khiển máu trong cơ thể nhưng lại có rất nhiều công dụng, hãy chú ý rèn luyện và khám phá những công dụng đặc biệt này, giờ ngươi có thể rời khỏi đây. Khuyết băng vừa nói liền phất tay tạo ra một cánh cổng, đẩy tà huyết đi xuyên qua, thần trí của tà huyết dần hồi phục, nó ngồi thừa người ra suy nghĩ những gì vừa trải qua, cô gái vừa nảy thật xinh đẹp. Không biết nàng ta là ai nhỉ? Để khi nào chị về hỏi chị thử xem, Tà huyết một lần nữa thử truyền tinh thần vào bên trong quả cầu pha lê, nhưng bây giờ mọi thứ khác hẳn, không còn biển máu vô tận và cô gái xinh đẹp mặc áo giáp kia nữa. Bên trong quả cầu pha lê là hai bức hình ghi chép lại hai kỹ năng máu, cách tu luyện và sử dụng chúng. Những thứ này vô cùng khô khan khó hiểu, khác với cách giảng dạy của cô gái mặc áo giáp đỏ, máu linh động, gia tốc máu tươi trong cơ thể, khiến dòng máu chảy nhanh hơn. Cung cấp nhiều năng lượng cho tế bào hơn, giúp tăng tốc độ sinh sôi của tế bào, gián tiếp chữa lành vết thương. Trong khi sử dụng máu linh động bởi vì máu chảy nhanh hơn nên cung cấp nhiều năng lượng cho não bộ, giúp tăng cường khả năng tư duy và phản xạ. Nhưng khuyết điểm sẽ khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn, sẽ rất nhanh đói, cần ăn uống nhiều để bổ sung năng lượng. Con mắt của quỷ máu, tập trung máu vào đôi mắt, giúp tăng cường thị giác, có thể nhìn rõ hình ảnh ở khoảng cách xa hay trong môi trường ít ánh sáng. Một biến thể khác là tầm nhìn máu, giúp người sử dụng quan sát được máu tươi trong cơ thể các sinh vật khác, sao lại biến thành thế này, biển máu hồi nãy, cô gái xinh đẹp kia đâu rồi? Tà huyết ngẫn người, nó nhìn lại viên pha lê trên tay, hoàn toàn không có gì thay đổi, giống như trước giờ viên pha lê vẫn như vậy, còn việc nó được cô gái thần bí kia dạy kỹ năng máu chỉ là ảo ảnh do nó nghĩ ra, là mình nằm mơ sao? Nhưng sao giấc mộng này giống thật quá? Để lát nữa thử sử dụng kỹ năng máu xem sao, nếu sử dụng được thì không phải là mơ. Tà huyết thì thào một mình, trong đầu đầy những câu hỏi không có lời giải. Bên trong quả cầu là một đoạn ký ức được Hải Lam lưu lại. Nàng đang ở trong một khu rừng bao la bát ngát với những cây đại thụ cao hàng trăm mét. Tà huyết không nhận ra nơi này, nên chắc chắn nó không phải là khu rừng gần làng. Chị sẽ chỉ em những kỹ thuật đi săn côn trùng và cách sống sót trong rừng. Hải Lam nhẹ nhàng nói, dáng điệu ôn hòa. Đầu tiên em hãy thử quan sát xung quanh, sử dụng mắt và tai để cảm nhận. Tà huyết liền làm theo, mặc dù chỉ là ký ức, nhưng nó hoàn toàn có thể cảm nhận được những gì Hải Lam đã cảm nhận. Tà huyết nhìn trái nhìn phải, khắp nơi tràn ngập khí tức tự nhiên, cây cối xanh tươi, tiếng gió thổi xào xạc, một không gian yên bình tươi mát, khiến tà huyết lân lân khó tả. Mọi thứ rất yên bình, rất tuyệt vời đúng không? Bài học đầu tiên chị muốn dạy, đó là trên thế giới này không có một nơi nào là yên bình. Nếu em đi vào một khu vực yên ắng lạ thường, không hề có một tiếng côn trùng kêu, thì nghĩa là em đang ở một nơi vô cùng nguy, chưa kịp nói hết câu thì hải lam đã nhảy bật lên, lộn nhào trên không vô cùng đẹp mắt, giống như một tiên nữ bay múa, Phật. Ghét. Chỗ nàng vừa đứng đột ngột xuất hiện một cái chân nhện dài hơn 10 mét, nhọn hoắt và cứng rắn, một con nhện khổng lồ to hơn 30 mét màu xanh lá xuất hiện, không biết nó đã ẩn nút trên những ngọn cây cao từ bao giờ. Nếu không phải hải lam phản ứng nhanh nhạy thì đã bị mấy cái chân nhện xuyên thủng, con nhện dương hai cái chân trước nhọn hoắt đe dọa, miệng nó nhiễu nước miếng kịch độc màu xanh lá, những đám chất độc rơi xuống đất ăn mòn một mảng lớn đất đá bên dưới. Đây là một con nhện tre kết tinh kỳ tam giai, thường ẩn nút trên cao chờ đợi con mồi đi ngang qua, sau đó sẽ phóng xuống, tấn công con mồi một cách bất ngờ, điểm yếu của nó nằm ở giữa đầu. Hải lam tiếp tục giảng giải, hoàn toàn không để con nhện vào mắt. Thấy vậy nhận tre gầm lên tức giận, phun ra một tia độc dịp để khép góc, ép hải lam phải né tránh, sau đó nó dùng sáu chân sau búng mạnh, tạo thành sức đẩy bắn người lao về phía hải lam. Chị Tà huyết thấy vậy hoảng sợ hét lớn, nó cảm thấy vô cùng lo lắng mà quên mất đây chỉ là ký ức được hải lam lưu trữ lại. Hải lam hoàn toàn không sợ hãi nàng bằng một cách thần kỳ nào đó, đạp chân vào không khí bay ngược sang một hướng khác, khiến cho nhận tre vồ hụt. Nhện tre liền cắm những cái chân nhọn hoắt vào một thân cây lớn, xoay đầu lại nhìn, muốn tấn công thêm một lần nữa. Nhưng Hải Lam không cho nó cơ hội, từ tay nàng xuất hiện một con dao bằng băng, lao vút đi đâm thẳng vào đầu con nhện. Sau đó toàn bộ thân thể nhện tre bị băng giá bao trùm, tám con mắt dần mất đi tri giác, trở thành một bức tượng băng khổng lồ. Hải Lam đi lại gần gõ gõ vào cái đầu nhện bị đóng băng, khiến nó vỡ tan ra thành vô số mảnh băng vụn. Từ trong những mảnh băng vỡ là một viên ngọc màu xanh lá cây to bằng ngón tay cái, bên trong viên ngọc lấp lóe ánh sáng, vô cùng bắt mắt, hình ảnh hải lam lưu lại thay đổi, từ khu rừng xanh biết biến thành một khu vực đồi núi gệt gền hiểm trở. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu vạn trường. Nàng đang bị vô số con kiến màu nâu bao vây, chúng đu bám trên vách đá treo leo, dùng những con mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Bài học này nói về cách lợi dụng địa hình để chiến đấu. Nhìn bên ngoài thì chị đang ở trong tử địa, bị lũ kiến vây quanh. Nhưng đối với chị thì đây lại là một địa điểm tuyệt vời để chiến đấu. Hải Lam vừa dứt lời thì một con kiến to hơn 5 mét lao đến tấn công nàng. Con kiến vươn ra hai cái chân trước muốn giữ chặt Hải Lam, sau đó sẽ dùng cặp răng hàm to lớn cắt đôi nàng thành hai. Nhưng Hải Lam đạp không bay lên, một thanh kiếm băng dài hơn một mét có những đường vân hoa lệ xuất hiện. Nàng dùng thanh kiếm chém vào eo con kiến, chỗ eo kiến là bộ vị yếu đuối nhất. dễ dàng bị Hải Lam cắt đứt, khiến con kiến chia làm hai khúc rơi xuống vực. Một con kiến khác thấy đồng loại bị giết, không những không sợ hãi, mà lại còn điên cuồng lao đến. Kết cục của nó cũng không khác con kiến vừa nãy, bị Hải Lam một kiếm chém chết. Nàng lợi dụng địa thế hiểm trở khiến lũ kiến không thể đồng loạt lao lên. Từ từ giết chết từng con kiến một, hình ảnh lại thay đổi rất nhiều lần nữa, mỗi lần Hải Lam đều dạy cho tà huyết một kỹ thuật chiến đấu với côn trùng, hoặc một mưu mẹo nào đó. khiến tà huyết mở rộng tầm mắt, tấm tắc khen ngợi, mất thêm vài giờ thì tà huyết mới xem hết tất cả các kỹ thuật chiến đấu. Phần cuối cùng được Hải Lam ghi lại vài đấu kỹ và cách thực hiện. Ẩn nấp, ẩn nấp không đơn giản là trốn khỏi tầm mắt của kẻ thù, có vô số loài sinh vật có khứu giác, xúc giác, thính giác mạnh mẽ, chúng có thể săn mồi bằng các giác quan này nên có tránh khỏi ánh mắt của chúng thì vẫn bị các giác quan khác phát hiện. Ẩn nấp chính là loại bỏ mọi thứ có thể khiến kẻ thù phát hiện ra vị trí của bản thân như hơi thở, nhiệt độ, mùi vị, nhờ đó mà tránh được nanh vuốt của quái vật. Do thám, một thợ săn hợp cách phải có khả năng phát hiện con mồi từ xa, bởi vì nếu lại gần thì chắc chắn con mồi sẽ bỏ chạy, do thám chính là dựa vào dấu chân, âm thanh, chất thải con mồi để lại mà phát hiện vị trí của chúng, chạy trốn, trên thế giới không ai là vô địch, luôn luôn có những kẻ tài giỏi hơn người. Nếu đã không thể đánh thắng thì ở lại cũng sẽ bị giết chết, vậy thì 36 kế chạy là thượng sắc. Nhưng nếu không có kỹ năng chạy trốn niêu luyện thì sớm muộn gì cũng bị kẻ thù đuổi kịp, nên phải biết kết hợp địa hình và môi trường để việc tẩu thoát thành công. Tà huyết hoàn toàn đắm chìm linh hồn vào mấy quả cầu pha lê, càng xem nó càng thấy kiến thức bên trong vô cùng thú vị, khiến nó mãi mê đọc quên luôn cả thời gian trôi qua. Trục, trục, bụng tà huyết sôi lên sùng sục, cơn đói khiến nó phải đặt mấy quả cầu pha lê xuống. Tạm ngừng việc học lại, đói quá, thật kỳ lạ, mình vừa mới ăn xong mà. Tà huyết xoa xoa bụng, bụng nó lúc này lép xẹp, gần như là dán sát vào xương sống, cơn đói cồn cào khiến tà huyết mệt mỏi choáng ván. Nó ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, bầu trời đã tối đen từ lúc nào, chỉ có một tô canh máu đã nguội lạnh từ lâu nằm trên bàn. Có lẽ đã một hai ngày trôi qua kể từ lúc tà huyết đọc mấy viên pha lê, chị đi đâu rồi nhỉ? Tà huyết nhìn trái nhìn phải. Cố tìm kiếm bóng dáng của Hải Lam, nhưng nàng đã đi ra ngoài. Nó đành đứng dậy, muốn đi đến chỗ bàn ăn, nhưng vừa đi được vài bước thì nó loạn choạng ngã lăn ra đất. Ui gia, nhức đầu quá, tà huyết đau đớn trên rỉ. Nó đã đọc pha lê tri thức quá lâu, nên tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Đợi khi đầu óc hết quay cùng thì nó cố gắng đứng dậy, đi đến bàn ăn. Mặc dù canh máu đã nguội lạnh, nhưng tà huyết vẫn có thể uống một cách ngon lành. Sau khi ăn xong nó liền lên giường ngủ. Việc đọc mấy viên pha lê đã vắt kiệt tinh thần lực của tà huyết, Hải Lam ngay sau khi đưa ba viên pha lê cho tà huyết liền rời khỏi nhà, giống như mọi lần, nàng lại lên đường đi tìm nguyên liệu để thực hiện nghi thức huyết lễ cho tà huyết, chỉ còn nguyên liệu cuối cùng, tim rồng. Hải Lam nói chuyện một mình, gương mặt nàng hơi có vẻ lo lắng, ác quỷ biến hình. Hải Lam thì thào, thân hình của nàng liền cao lên một chút, trên đầu mọc ra một cặp sừng dài bằng băng màu xanh đậm như làm từ ngọc sa phía sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh băng lăng được tạo thành từ vô số tinh thể băng hình thoi toàn thân nàng nổi lên ánh sáng lam nhạt, hóa thành một bộ giáp ngọc màu xanh ôm sát lấy thân thể quyến rũ của nàng bộ giáp vô cùng hoa lệ điêu khắc rất nhiều đường rãnh năng lượng phát ra lam quang như những tia nước từ bộ giáp tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập khí tức băng giá hải lam trong phút chốc hóa thân thành một vị nữ thần băng xinh đẹp lạnh lùng nhưng cũng vô cùng quyến rũ nàng bay vút lên trời càng bay càng cao Chẳng mấy chốc liền vượt qua tầng mây, đến được tầng thiên không, giữa bầu trời là một hòn đảo khổng lồ bay lơ lửng, có kích thước rộng hàng ngàn dặm. Nơi này là một tòa thiên không đảo có tên gọi hỏa long đảo hay mắt trồng lửa, nơi ở của tộc hỏa long thuộc long tộc, hải lam đến đây để săn rồng, sinh vật được xem như mạnh nhất thế giới máu. Một con rồng trưởng thành sẽ có tu vi hạch tâm kỳ thượng dai, kích thước to lớn hàng trăm mét, biết sử dụng ma thuật nguyên tố. Ví dụ dễ hiểu nhất là một con rồng trưởng thành có thể phá hủy một thành phố vài triệu cư dân chỉ với vài lần phun lửa. Những cột lửa do chúng phun ra có thể kéo dài hàng dặm, thiêu cháy thành phố trong chớp mắt. Loài rồng mạnh mẽ như vậy, nhưng chúng lại có khuyết điểm chí mạng là số lượng cá thể rồng vô cùng ít ỏi. cả thế giới rộng lớn vô biên chỉ có hơn một ngàn cá thể. Đặc điểm khác của loài rồng là chúng rất thích giao phối khác loài với những sinh vật khác như côn trùng, chim, cá và cả ma nhân, ma quỷ. sinh sản ra rất nhiều sinh vật lai rồng như chập long long cầm ngư long quỷ long ma nhân long những sinh vật này có số lượng vô cùng đông đảo nhiều gấp mười 10, gấp trăm lần rồng thuần chủng nhưng bù lại thì chúng yếu hơn rồng thuần chủng rất nhiều tu vi cao nhất chỉ là hạch tâm kỳ trung giai hạ giai hải lam bay lượng trên không tìm kiếm mục tiêu hy vọng sẽ tìm được một con ấu long thuần chủng bởi vì nếu phải chiến đấu với một con rồng trưởng thành sẽ mất rất nhiều thời gian Lúc đó sẽ có những con rồng khác xuất hiện, sẽ cực kỳ nguy hiểm cho nàng nếu bị một bầy rồng bao vây. Nhưng sau nhiều giờ nàng vẫn không tìm được một con ấu long nào, nên nàng đành phải thay đổi kế hoạch. Trung tâm đảo mắt Rồng là một tòa núi lửa khổng lồ cao ngàn trường nghe nói đó là nơi ở của một vị Thánh Long. Thánh Long là sinh vật có tu vi chân thánh kỳ, con nào cũng có tuổi thọ hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu năm tuổi, là những vị thần bảo vệ long tộc, cho dù các vị ma vương. Quỷ vương đối đầu với một thánh long thì cũng thua nhiều thắng ít, Hải Lam chỉ là phân thân của phân thân của huyết băng chúa quỷ, nên tu vi của nàng chỉ là hạch tâm kỳ cửu giai. đánh nhau với một con rồng thì nàng có thể chiến thắng, nhưng đối mặt với thánh long thì nàng chắc chắn sẽ bị một chiêu giết chết, nên Hải Lam lựa chọn phía ngoài rìa đảo làm chiến trường, như vậy dù xảy ra động tĩnh gì thì vị thánh long kia cũng không tới kịp, nàng sẽ dễ dàng tẩu thoát hơn, thêm một giờ tìm kiếm nàng cũng tìm thấy mục tiêu. Một tòa biệt thự lộng lẫy nằm trên một ngọn núi chỉ cao vài trăm mét, toàn bộ ngôi nhà được xây từ Hồng Bảo Thạch, một loại ngọc quý giá chuyên dùng để làm trượng ma thuật cho Pháp Sư. Mỗi một khối bằng nắm tay có thể bán được hàng vạn đá năng lượng cấp một, vậy mà chủ nhân nơi này lại dùng nó để xây nhà, quả nhiên xa hoa vô cùng. Phía trước tòa biệt thự có một hồ dung nham, bên trong nuôi rất nhiều những con cá lửa, một gã đàn ông mặc một bộ quần áo rực rỡ rệt từ hỏa tơ tầm vô cùng sang quý. Hai tay hắn ôm hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, phía sau lưng hắn còn có hơn 10 cô gái khác cũng rất xinh đẹp mặc váy đỏ, giống như là người hầu, đang bưng trà rót nước, che nắng quạt mát cho hắn, mỹ nhân xinh đẹp. Ngọn gió nào đưa nàng tới chỗ này vậy? Hỏa chấn hai mắt sáng rỡ nhìn cô gái trước mắt, gái đẹp hắn thấy đã nhiều, nhưng cô gái trước mắt tuyệt đối là hạng cực phẩm, thậm chí còn đẹp hơn mấy nữ thánh long trong tộc, những người mà hắn chỉ dám âm thầm nhìn trộn. Cô gái này nhìn ngon thật, so với bà dì diễm tình của mình thì ngon hơn nhiều. Ánh mắt của hỏa chấn như sói đói, sự háo sắc thể hiện rõ ra ngoài. Mỹ nhân xinh đẹp, ta là hỏa chấn, chủ nhân của nơi này. Vì sao nàng lại đến đây, cần ta giúp đỡ gì sao? Hỏa chấn tỏ ra phong độ thân sĩ, dùng một loại lễ nghi quý tộc, đưa tay ra trước ngực hỏi. Thấy cảnh này gương mặt hai cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh hắn ta sa sầm xuống. Họ dễ dàng nhận ra hải lam đẹp hơn họ rất nhiều, nếu để hải lam ở lại thì nhất định họ sẽ ra rìa, phu quân, chàng hết thương tụi em rồi sao? Chàng mau đuổi ả mị ma này đi. Một thiếu nữ ôm chặt tay của hỏa chấn, hai mắt ẩn ật nước, đỏ hoa như muốn khóc, câm miệng. Hỏa chấn trừng mắt nhìn nàng ta, bộ dạng mất hứng vì bị phá rối, thấy vậy cô gái sợ hãi, không dám nói gì nữa, mỹ nhân xinh đẹp, nàng tên là gì? Nàng có thể nói lý do nàng đến đây được không, nếu làm được thì ta nhất định sẽ giúp nàng. Hỏa chấn tiếp tục giả vờ nho nhã lễ độ hỏi, ta đến để mượn ngươi một vật. Hải Lam lạnh lùng trả lời, vật gì? Cho dù là sao trên trời, nếu nàng muốn ta cũng có thể lấy xuống cho nàng. Nhưng ta có một điều kiện, một điều kiện rất đơn giản, đó là nàng ngủ với ta một đêm là được. Hỏa chấn cười hắc hắc. Nếu cô gái này đến để cầu cạnh hắn thì mọi chuyện liền thật dễ dàng. Mỹ nữ nhanh lại đây nào, nàng hầu hạ ta thật tốt, nàng muốn bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho nàng. Hải Lam thấy vậy thì nghĩ ra một kế trong đầu, nàng đang không biết làm cách nào để giết con rồng trước mắt thật nhanh rồi bỏ chạy. Không ngờ nó lại háo sắc như vậy, không hề phòng bị nàng. Hải Lam nở nụ cười, tươi như một đóa hoa vào sáng sớm đi lại gần hỏa chấn. Khi chỉ còn cách hắn 5 mét. Hải Lam cánh tay khẽ đảo, bắn ra một mũi tên băng, chiêu thức này nhìn qua vô cùng tầm thường, nhưng lại là chiêu tuyệt sát của Hải Lam. Mũi tên băng kia gọi là băng hà tiễn, chỉ cần bắn trúng ai thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị đông cứng thành tượng băng mà chết. Hỏa chấn hai mắt co rụt nhìn mũi tên băng lao đến, khoảng cách quá gần khiến hắn không thể tránh né. Hắn ta liền kéo cô gái bên cạnh hắn ra phía trước cản mũi tên lại, còn bản thân thì núp sau nàng ta, tin Mũi tên băng đâm vào thân thể thiếu nữ, nhanh chóng lan ra bốn phía, chỉ một giây sau thiếu nữ xinh đẹp liền biến thành một bức tượng băng, trên khuôn mặt nàng vẫn còn sự thẳng thốt, đầu nàng ngoảnh lại phía sau nhìn hỏa chấn, hai mắt u oán nhìn hắn như trách hận. Hỏa chấn thấy cô gái bị một chiêu giết chết thì toát mồ hôi lạnh, nếu hắn ta là kẻ trúng tên thì e rằng kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu, tiện nhân. Ngươi lại dám ra tay đánh lén giết chết nữ nhân của ta. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. quỳ xuống cầu xin ta tha thứ sau đó cùng ta ký kết chủ nô khế ước còn không thì đừng trách ta vùi hoa dập liễu hỏa chấn rít lên hai mắt bốc lửa trên người hắn ta mọc ra vẫy đỏ giống như một bộ áo giáp bao phủ lấy hắn ta trên trán một cặp sừng uốn cong màu đỏ cam từ từ mọc dài ra bộ dạng oai phong lẫm liệt có khí chất bá vương của loài rồng hắn đưa tay ra phía trước từ trong không khí biến ra một thanh kiếm đỏ rực bốc cháy dữ dội hỏa chấn đã tiến vào trạng thái bán thánh hóa Trạng thái này không mạnh bằng hình dạng loài rồng, nhưng lại cho phép hắn sử dụng vũ khí và ma thuật. Hải Lam nhìn hắn ta, gương mặt vô cùng bình tĩnh, việc đánh lén thất bại khiến nàng hơi thất vọng, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của nàng. Nàng chỉ lặng lặng quan sát đối thủ, cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn ta trước khi bắt đầu trận chiến. Ta đã cho nàng cơ hội, nàng không biết quý trọng thì đừng trách ta ác. Hỏa chấn toàn thân lửa đỏ, vung kiếm lao tới, thanh kiếm của hắn nóng bỏng vô cùng Thiêu đốt không gian vạn vẹo, hải lam cũng lấy ra bảo vật là thanh kiếm băng ngưng của nàng, cứng đối cứng chặn lại nhát kiếm của hỏa chấn, Ken, ken, ken. Hai thanh kiếm trong tay hai người bay múa liên tục, va và chạm vào nhau tạo thành những âm thanh chát chúa, hỏa chấn càng đánh càng kinh hải, hắn đường đường là một con rồng lửa có tu vi hạch tâm kỳ cửu dai, trừ các vị chân thánh và ma vương ra, hắn tự tin có thể dễ dàng đánh bại bất cứ cao thủ hạch tâm kỳ nào khác. Vậy mà cùng cô gái này so chiêu lại không hơn được nàng ta. Thậm chí bởi vì bị năng lượng băng của nàng ta khắc chế nên có dấu hiệu thua cuộc, Ken, Xuệt! Hải Lam thấy đối thủ lơ đãng một giây, nàng liền chấp lấy cơ hội, gạt thanh kiếm của hỏa chấn sang một bên, nhanh như gió lách ra ngang hông hắn ta, một kiếm chém thẳng vào hông hắn, nơi có ít giáp bảo vệ nhất, tiện nhân. Ta giết chết ngươi! Hỏa chấn rít lên, trong lòng tràn ngập lửa giận. Toàn thân hắn bùng cháy lửa đỏ, hoàn toàn biến thành một hỏa nhân, Thiên Thạch Hỏa Long. Hỏa chấn điên cuồng gầm thép, sử dụng Long ngữ ma pháp triệu hồi một quả cầu lửa khổng lồ từ trên thiên không giáng xuống. Cầu lửa giống như một viên thiên thạch, có đường kính hơn 300 trượng, ngọn lửa nó nóng bỏng vô cùng, giống như mặt trời giữa trưa. Hải Lam biến sắc, quanh thân nàng nổi lên hàng khí, nhanh chóng ngưng kết thành 7 tám tấm khiên băng. Bộ áo giáp nàng mặc cũng kịch liệt phát sáng. tạo ra một màn trắng bao bọc hải lam. Khi nàng vừa thực hiện xong các ma thuật phòng vệ thì viên thiên thạch cũng lao xuống, ầm. Một tiếng nổ trên trời vang lên, cả hòn đảo bay cũng rung rẩy rung động. Quy lực của vụ nổ khuếch tán ra bốn phía, mấy chục dặm xung quanh vụ nổ biến thành một biển lửa, ngao. Tiếng long ngâm đinh tai nhức ốc truyền đến từ trung tâm vụ nổ, tên hỏa chấn đã biến mất sau vụ nổ, thay vào đó là một con quái vật khổng lồ dài hơn trăm mét xuất hiện. Rồng lửa toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy cứng màu đỏ, với những đường rãnh năng lượng nhu dung nham. Hai cái cánh rồng gai góc to khỏe, mỗi lần nó vỗ cánh đều tạo ta một cơn cuồng phong. Thân rồng cao lớn cường tráng, cái đầu hung ác có cặp sừng dài nhọn hoắt, hai mắt nó tràn ngập vẻ hung tợn, nhìn hải lam như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tiện nhân ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Rồng lửa mở miệng gầm thét. Nhìn bề ngoài thì nó đang ở thế thượng phong, hung ác dữ tợn, nhưng thật ra bên trong Hỏa Chấn cảm thấy sợ hãi, hắn đã sử dụng ra kỹ năng mạnh nhất của hắn, vậy mà Hải Lam có thể dễ dàng đón đỡ, lông tóc không tổn hại gì, nếu tiếp tục đánh nữa e rằng hắn sẽ thua cuộc, nên cố tình tỏ ra hung hăng càng quấy, muốn dọa nàng sợ rút lui. Hải Lam không trả lời nó, toàn thân nàng được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam bảo vệ nàng khỏi ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt xung quanh. Hải Lam với lấy cung tên trên lưng xuống, Kéo căng dây cung nhắm vào con rồng, năng lượng băng trên người nàng phát sáng rực rỡ, truyền từ đôi tay vào chiếc cung, sau đó hội tụ lại ở đầu mũi tên, tạo thành một tia sáng chói lòa, phanh, vút. Mũi tên rời cung hóa thành một cuộc sáng khổng lồ, nhanh như tia chớp bắn thẳng vào mắt con rồng, hoàn toàn không cho nó cơ hội né tránh, ngao, muốn chết. Rồng lửa gầm thét, con mắt bên trái của nó phun máu. Nếu không phải xương sọ của nó đủ cứng thì rất có thể mũi tên kia đã đâm xuyên đầu nó, cân thịnh nộ của rồng, lửa thiêu trời. Hỏa chấn há miệng khạc ra một quả cầu lửa khổng lồ bay về phía hải lam, khi gần chạm vào người nàng thì nổ tung, một đám mây hình nấm bốc lên cao, không tự lượng sức. Hỏa chấn hả hê nói, hắn chắc mẫm hải lam đã bị lửa rồng thiêu chết, chính mắt thấy nàng chìm trong biển lửa mà không có lấy một thủ đoạn bảo hộ nào. Khi hắn đáp xuống muốn rút mũi tên còn ghim trong mắt ra thì thân ảnh của hải lam đột ngột xuất hiện trên đầu hắn. Cương mặt nàng vẫn lạnh lùng như một vị nữ thần băng, trong tay nàng lấp lóe thanh kiếm băng. Hải lam khẽ đảo tay, đâm thẳng thanh kiếm vào mắt còn lại của con rồng. Ngao, hỏa chấn trú thảm, cả hai mắt bị mù khiến hắn mất phương hướng, trao đảo rồi cắm thẳng đầu xuống đất. Cú ngã vô cùng khủng khiếp, phá hủy mặt đất bên dưới, tạo ra một hố to. Hải Lam lại lấy ra cung tên, thi triển liên xạ tiễn, bắn liên tiếp những mũi tên băng lạnh lẽo vào người con rồng, biến nó thành một con nhím bị cắm đầy những mũi tên. Những mũi tên của nàng đâm thủng lớp vảy rồng, xuyên thấu vào bên trong tỏa ra hơi lạnh, khiến da thịt rồng lửa dần dần đông đặc, lửa trên người cũng bị dập tắt. Sau một lúc nó hóa thành một bức tượng băng, nằm lẳng lặng trên mặt đất, Hải Lam đi lại gần bức tượng, vỡ. Nàng phất tay khiến thân thể con rồng vỡ vụn ra thành vô số mảnh. Sau đó nàng thu hồi ma thuật, thân thể con rồng dần tan chảy, máu tươi đầm đìa một mảng. Hải Lam mất một lúc tìm kiếm mới tìm được trái tim của nó giữa đống hỗn độn. Ánh mắt nàng hiện lên một tia vui vẻ, nàng liền đem trái tim cất đi, chuẩn bị tẩu thoát trước khi những con rồng khác tới. Nhưng trước khi Hải Lam kịp rời khỏi thì phía chân trời xuất hiện một vệt sáng đỏ rực chói lóa lao thẳng về phía nàng. Hải Lam tất tốc vỗ cánh tránh né, ầm. Uhm. Vệt sáng giống như một viên thiên thạch. va chạm với mặt đất sinh ra một vụ nổ lớn. Nữ quỷ mi thật to gan, dám tấn công Long đảo, nhanh nhận lấy cái chết. Từ trong vụ nổ một cô gái mặc áo giáp hoa lệ màu đỏ cam, giống như được làm từ vảy rồng xuất hiện. Thân hình nàng quyến rũ, da thịt săn chắc, gương mặt anh khí bừng bừng, hiên ngang như một vị nữ chiến thần. Toàn thân nàng bao bọc trong một vầng hào quang rực rỡ, mái tóc bồng bềnh gợn sóng như ngọn lửa. Thánh Long, Hải Lam hoảng sợ. Nàng biết hòn đảo bay này có thánh long ở lại, nhưng không ngờ cô ta lại xuất hiện nhanh như vậy. Cơn thịnh nộ của rồng bảo lửa địa ngục, nữ thánh long hét lớn, toàn thân bốc cháy dữ dội, trong tay cô ta xuất hiện một thanh kiếm bằng ngọc màu cam, thanh kiếm dài khoảng một mét, bản kiếm khá lớn có hoa văn một con rồng lửa. Từ thanh hỏa long kiếm phóng ra cột lửa sáng rực như muốn thiêu đốt trời đất bay về phía Hải Lam. Hải Lam lấy ra một viên pha lê dịch chuyển màu trắng, ngay lập tức bóp nát. Từ viên pha lê tỏa ra ánh sáng trắng bao phủ nàng vào bên trong, sau đó thân hình hải lam biến mất trước khi ngọn lửa tác trúng, quỳnh. Sóng lửa phun trào, nổ tung như bom nổ, hỏa lãng ngập trời, hàng ngàn trượng xung quanh bị san thành bình địa. Cây cối núi cao đều biến mất, chỉ còn lại một đống hỗn độn bốc cháy, không biết sống chết, thực lực yếu như vậy cũng dám xâm nhập lãnh địa của ta. Nữ thánh long thấy hải lam bị ngọn lửa đốt đến xác cũng không còn thì vô cùng hả hê. Sau đó Diễm Tình nhìn về cái xác đã biến thành một đống máu thịt bầy nhầy của hỏa chấn. Tên hỏa chấn kia chết rồi cũng tốt, đỡ khiến ta nhức đầu, nó cả ngày chỉ biết ăn với chơi gái, có sống tiếp cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Ả vừa nãy chắc chắn là một con quỷ băng thuộc băng tộc, phải báo lại cho mấy lão già kia tới băng quốc một chuyến, Long tộc ta không thể dễ dàng để kẻ khác khi dễ như vậy được. Diễm Tình suy nghĩ trong đầu, sau đó nàng ta tung cánh bay về trung tâm hòn đảo, tiếp tục nghỉ ngơi. Ở một nơi khác cách xa đảo mắt rồng lửa vài trăm dặm dưới đất, không gian đang yên tĩnh đột nhiên rung động gợn sóng, ánh sáng trắng chói lóa, thân hình của Hải Lam từ từ xuất hiện, bây giờ nàng sắc mặt tái nhợt khóe miệng rỉ máu, thật may mắn, chậm một giây nữa có lẽ mình trốn không thoát. Nàng lấy ra một lọ nước thuốc đổ vào miệng, sau đó vung cánh bay nhanh về nhà, đề phòng trường hợp nữ thánh long đuổi theo. Vài tiếng sau Hải Lam cũng trở về nhà, liền thấy tà huyết đang ngồi chăm chú xem một hòn đá. nó đang chăm chỉ luyện tập kỹ năng con mắt của quỷ máu. chị ơi, tà huyết quay lại chào hải lam. hai mắt của nó lúc này sưng đỏ, gần như là muốn chui ra ngoài, trông giống như mắt ếch, hết sức buồn cười. hì hì, sao chị mới đi hai ngày em đã biến thành ếch vậy hả? không phải chị nói em đọc mấy quả cầu pha lê sao? sao lại ra đây nghịch các để sưng hết mắt như vậy? hải lam nở nụ cười đi lại gần, lấy tay xoa xoa đầu tà huyết. nàng luôn luôn giữ một bộ mặt lạnh lùng. Chỉ khi ở gần tà huyết thì mới nở nụ cười với nó, để chị xem nào. Hải Lam dịu dàng ôm tà huyết vào lòng, lấy ra một lọ thuốc nước nhỏ và giọt vào mắt nó, dung dịch thuốc nước có màu xanh lá, loang ra khắp hai mắt, dần dần đôi mắt của tà huyết thu nhỏ lại, không còn bị sưng đỏ nữa. Giờ thì trả lời chị, sao không chăm chỉ học tập mà lại ra ngoài chơi. Hải Lam tỏ vẻ giận dữ hỏi, em đâu có đi chơi, em đang luyện tập những gì chị dạy đó chứ, chị xem nè. Tà huyết hớn hở trả lời, nó tập trung năng lượng máu trong cơ thể, khiến toàn thân phát ra ánh sáng đỏ, sau đó thân hình nhanh như điện xẹt chạy xung quanh hải lam, em học được chiêu tăng tốc máu rồi đó. Tà huyết hớn hở khoe khoang, nhưng vì quá vui nên khi chạy nó không cẩn thận, liền vấp phải một cục đá, đập đầu xuống đất u một cục lớn, em học chiêu này ở đâu vậy? Hải lam nâng tà huyết dậy, nhẹ giọng hỏi nó, là chị đưa cho em mà. Tà Huyết bối rối hỏi lại, nó lấy ra viên pha lê ghi chép mấy kỹ năng máu đưa cho Hải Lam, nàng áp viên pha lê lên trán, hướng dẫn tìm thức ăn, nguồn nước, xác định phương hướng trong rừng. Hải Lam nhỏ giọng đọc tên cuốn sách, nó chẳng liên quan gì đến kỹ năng Tà Huyết vừa thực hiện, hả? Phải là kỹ năng máu cơ bản chứ. Tà Huyết bối rối lấy lại viên pha lê áp lên trán, nhưng nội dung bên trong đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một cuốn sách khác, lúc này Tà Huyết ngẩn ngơ. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó đành kể lại cho Hải Lam nghe về không gian máu và cô gái bí ẩn, chị hiểu rồi, em cứ tiếp tục tu luyện những gì cô gái đó dạy em đi. Hải Lam miễn cười xoa đầu tà huyết, sau khi nghe nó kể xong, nàng biết trong lúc nàng đi vắng, huyết băng đã dạy cho tà huyết vài kỹ năng để nó học, em biết rồi, nhưng cô gái đó là ai vậy? Trong nàng ta rất giống chị, tà huyết thắc mắc hỏi. Hình ảnh cô gái mặc giáp đỏ quanh quẩn trong đầu tà huyết suốt mấy ngày nay, không cách nào xua đi được, khi nào lớn lên em sẽ biết. Hải Lam nở nụ cười bí ẩn trả lời, vậy em đang luyện đồng thuật sao? Hải Lam hỏi sang việc tu luyện, nàng không muốn nói quá nhiều về huyết băng, nàng chỉ muốn tà huyết có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc của một ma quỷ bình thường cho đến khi nó chết vì già, hoàn toàn không muốn nó dính líu đến những rắc rối hay bị mấy vị chủ thần truy sát. Càng không muốn nó biến thành một con ác quỷ giống như huyết sát, đúng vậy, nhưng em luyện mãi không được. Tà huyết chán nản trả lời, mấy kỹ năng máu khác nó đều có thể sử dụng rất dễ dàng, trừ con mắt của quỷ máu, em thử lại một lần nữa chị xem. Hải Lam miễn cười dịu dàng nói, nụ cười của nàng có tác dụng khích lệ rất lớn đối với tà huyết, nó liền phòng má trợn mắt, cố gắng điều khiển năng lượng truyền vào hai mắt, đôi mắt của tà huyết nhận càng nhiều năng lượng thì càng phình to. Những tia máu như mạng nhịn lan tràn, chị ơi! Tà huyết lo lắng cầu cứu Hải Lam, em làm theo chị, chậm rãi mở ra những tế bào nằm trên giác mạc. Kỹ năng này thiêu đốt máu tươi làm nguồn năng lượng, sẽ sinh ra khí thải, em chỉ cần đẩy những năng lượng dư thừa đó ra ngoài thì mắt sẽ không bị sưng lên nữa. Hải Lam dùng giọng nói nhẹ nhàng của nàng, đôi mắt nàng bắt đầu phát sáng long lanh, từ đôi mắt xinh đẹp như hai viên ngọc ấy tỏa ra những đống sáng xanh biếc. Giống như làn khói bay lên cao, tà huyết liền làm theo, mở ra những tế bào phía ngoài mắt, máu tươi liền phun ra từ mắt nó thành những tia máu, nhưng hai mắt cũng rất nhanh xẹp xuống, giống như Hải Lam nói, không còn sưng tấy nữa. Sau đó ánh mắt của nó rực rỡ huyết quang, năng lượng máu biến thành những hạt bụi đỏ bay lên, tà huyết nhìn thấy thế giới đột nhiên thay đổi, mọi thứ trở nên rõ ràng sáng sủa hơn nhiều. Hải Lam trong mắt nó cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Nó có thể nhìn rõ tùng sợi tóc hay lỗ chân lông trên người nàng, từ ánh mắt và nụ cười của nàng, nó cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến, chị thật đẹp, lớn lên nhất định em sẽ lấy chị làm vợ. Đột ngột tà huyết thốt lên, thừ. Quỷ nhỏ tinh nghịch. Toàn ăn nói linh tinh. Hải Lam liền gõ gõ tay vào trán tà huyết, khiến nó la oai oái, chị không lấy em đâu, chị yêu người khác rồi. Hải Lam vừa nói vừa xoa xoa đầu nó. Ai vậy chị? Tà huyết vô cùng sửng sốt khi nghe Hải Lam trả lời. Chàng tên là Huyết Sát, giờ chàng đang ngủ say ở một nơi rất xa mà cũng rất gần. Hải Lam nhỏ giọng trả lời, nụ cười của nàng dần biến mất, hình ảnh điên cuồng và ánh mắt quán hận của Huyết Sát trước khi chết vẫn ám ảnh lấy nàng. Dù nàng đã cố gắng làm mọi thứ để hồi sinh hắn, nhưng kết quả đều thất bại. Tà huyết cũng chỉ là một sản phẩm thất bại do nàng tạo ra. Huyết Sát Nghe quen quen Sao mình không nhớ ra đó là ai nhỉ? Tà huyết nhíu mày suy nghĩ, nó vô cùng ganh tị với kẻ tên là huyết sát kia, hừng. Chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ hơn thì nhất định chị sẽ yêu mình. Mình chỉ cần mạnh mẽ hơn nữa là được. Suy nghĩ hồi lâu không có kết quả gì, tà huyết tự lẩm bẩm một mình trong lòng. Đột nhiên bụng nó lúc này lại kêu rột rột, tiếng kêu rất to, khiến tà huyết ngượng đỏ mặt. Nhất là khi hải lam nhìn nó thì nó ngượng đỏ như trái chín. Mấy hôm nay chị đi vắng nên em đói sắp chết luôn rồi. Tà huyết cượng gạo nói, xoa xoa cái bụng lép xẹp, quỷ nhỏ tham ăn. Được rồi, để chị nấu canh máu cho em uống. Hải Lam cưng chiều xoa đầu tà huyết, dẫn nó đi đến phòng bếp. Rất nhanh một tô canh máu thơm lừng nghi ngút khói đã được nàng nấu xong. Tà huyết vừa ăn vừa hỏi Hải Lam những khúc mắt trong việc tu luyện. Tất cả đều được Hải Lam trả lời rõ ràng rành mạch, giúp tà huyết hiểu rõ rất nhiều thứ mà nó chưa hiểu. Sau khi ăn xong tà huyết tiếp tục tu luyện kỹ năng máu, lần này mọi kỹ năng nó đều thuận lợi thi triển, không còn gượng gạo chật vật như mấy lần trước, sáng hôm sau khi đang ngủ ngon lành thì tà huyết bị đánh thức bởi một thứ mùi thơm ngào ngạt, lỗ mũi nó khẽ động, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Đi ra phòng khách thì tà huyết thấy hải lam đang sử dụng một cái thùng khổng lồ bằng kim loại nấu một nồi lẩu siêu to khổng lồ. Hai mắt tà huyết liền sáng rực, hôm nay có lộc ăn rồi. Tà huyết vui vẻ nghĩ thầm trong lòng, dù không biết hải lam đang nấu thứ gì, nhưng chỉ nghe mùi hương liền biết chắc chắn rất là ngon. Hải lam không chú ý đến tà huyết, nàng cực kỳ cẩn thận đem các nguyên liệu nàng cực khổ thu nhập suốt mấy tháng qua, phối chế với tỷ lệ thích hợp, sau đó từng thứ từng thứ bỏ vào bên trong thùng máu trồng. Việc này tốn rất nhiều thời gian, từ sáng sớm đến tối mịt thì mới hoàn thành. Hải lam xoay sang nhìn tà huyết, thấy mặt mày nó đã xám xanh vì đói, hai mắt cứ long long nhìn cái nồi lớn. Chị ơi sắp ăn được chưa? Tà huyết lên tiếng hỏi, bụng nó đã sôi réo từ sáng đến giờ, nhưng vì Hải Lam đang bận nên nó không dám làm phiền nàng. Thứ này không phải để ăn đâu, để chị tắm cho em đã. Hải Lam vỗ vỗ đầu tà huyết, kéo nó vào nhà tắm. Nàng giúp tà huyết tắm rửa sạch sẽ, biến thành một tiểu quỷ hồng hào đáng yêu. Sau đó nàng dẫn nó quay lại phòng khách. giờ em nhảy vào trong đi. Hải Lam chỉ chỉ tay vào cái nồi sắt khổng lồ, hả? chị vừa nói gì cơ tà huyết tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại em nhảy vào bên trong đi hải lam lặp lại lời nói một cách bình thản nhưng tà huyết nghe thấy thì giống như tiếng sét đánh giữa trời quang chị muốn nấu mình làm thức ăn sao tà huyết nhìn cái nồi đang bốc khói nghi ngút sợ hãi nghĩ thầm nhanh lên nào sẽ không sao đâu thấy tà huyết chần chừ hải lam lên tiếng thúc giục tà huyết nhìn hải lam gương mặt buồn bã sợ hãi chị nói thương mình mà lại muốn ăn mình vậy là hết thương mình rồi không được mình không muốn biến thành món lẩu nhúng, chị ơi thịt em ăn không ngon đâu ăn vào sẽ đau bụng đấy tà huyết lắc đầu lia lịa kháng nghị hải lam nghe tà huyết nói thì phì cười nàng biết nó đã hiểu nhầm ý của nàng sao lại không ngon cơ chứ da thịt của em non mềm trắng trẻo như vậy nấu lên chắc chắn ăn sẽ rất ngon hải lam véo véo má tà huyết trêu chọc nó nghe vậy thì mặt tà huyết trắng bệch không còn một giọt máu, chị đừng ăn em, lớn lên nhất định em sẽ trở thành một con quỷ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ cho chị. Tà huyết mếu máu nói, gần như muốn khóc, nó cảm thấy nhất định là do hôm qua nó nói muốn lấy nàng, đã khiến cho Hải Lam giận, nên hôm nay mới muốn nấu nó ăn, không chọc em nữa, tất nhiên là chị sẽ không ăn em trai thân yêu của mình rồi. Thứ trước mặt em không phải nồi lẩu như em nghĩ đâu, nó là một lò luyện, chỉ cần em ngồi vào bên trong. Chị sẽ ở bên ngoài thi triển ma thuật, giúp em tái tạo ma mạch, tẩy luyện thân thể, sẽ giúp em tu luyện và tiến hóa dễ dàng hơn. Hải Lam nhẹ nhàng giải thích để Tà Huyết an tâm, nhưng Tà Huyết hoàn toàn không tin. Nó cảm thấy Hải Lam đang nói dối, nồi lẩu đang bốc khói thế kia thì vừa nhảy vào, e là nó sẽ thành món quỷ máu nhúng lẩu ngay. Không, em không muốn làm cường giả nữa. Tà Huyết nói xong liền phóng về phía cửa muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi nhà thì chân nó cứng đờ. Không thể chạy được nữa. Hải Lam đã thi triển ma thuật đông lạnh để hạn chế di chuyển của tà huyết. Đứa trẻ ngốc nhất này, hãy tin chị, chị làm việc này chỉ vì tốt cho em. Hải Lam hôn nhẹ lên trán tà huyết, khiến cho nó chìm vào giấc ngủ, mất đi ý thức. Nàng bế nó lên, chậm rãi đi lại lò luyện, đặt nó vào bên trong. Lò luyện mặc dù rất nóng, bốc khói nghi ngút nhưng do đã tắt lửa nên không còn sôi sục nữa. Không đủ nhiệt độ để nấu chín tà huyết, nhưng vẫn khiến tà huyết cảm thấy nóng rát. vô cùng đau đớn, dù đang hôn mê thì khuôn mặt nó vẫn đau đến méo mó vặn vẹo. "Chị ơi, trong hôn mê tà huyết trên rỉ, khiến Hải Lam cũng cảm thấy đau xót trong lòng." Nàng lắc lắc đầu, đẩy nắp lò luyện lại. Hải Lam rải đá năng lượng thấp phòng, sau đó hút năng lượng từ những viên đá truyền vào bên trong lò luyện. Cả căn phòng sáng lên rực rỡ, những màu sắc đỏ, lam, xanh, trắng, đen, vàng, tím. Do những viên đá năng lượng tỏa ra lung linh huyền ảo, Ú, ú, ú, lò luyện vận chuyển vang lên âm thanh như tiếng cối say, những hoa văn im nổi bên ngoài như sống lại. Chị ơi, nóng quá, tay em tan thành nước mất rồi. Đột ngột âm thanh la hét thảm thiết của tà huyết vang lên từ trong lò luyện. Nghe tà huyết nói hải lam suýt vì cười, nàng có thể thông qua huyết lễ ma trận quan sát tình cảnh bên trong lò luyện. Chỉ thấy tà huyết đang cố gắng dùng tay đẩy nắp lò ra, thân thể nó vẫn hoàn toàn bình thường, không có vết thương nào cả. Nhưng chắc là do hoảng sợ nên nó muốn trốn ra ngoài, em mau vận chuyển kỹ năng máu, hấp thu năng lượng, chị sẽ giúp em tái tạo ma mạch, chị ơi, chân em cũng tan thành nước luôn rồi, chị mau thả em ra đi. Tà huyết đẩy mãi nhưng cái nắp kia giống như dính liền với lò luyện, nó không tài nào đẩy ra được, nên lại giả vờ la hét thật thê thảm để hải lam thả nó ra, em mau làm theo lời chị nói đi, đừng nghịch phá nữa, chỉ cần em hấp thu năng lượng trong lò luyện thì sẽ không thấy nóng nữa. Không, chị mau thả em ra đi, thịt em ăn không ngon đâu. Tà huyết la hét kháng nghị, bóng tối u ám và nước nóng khiến nó tin chắc là Hải Lam đang muốn nấu nó nên không chịu nghe theo lời nàng nói. Hải Lam thực sự thấy hiểu lầm của tà huyết rất ngốc, nhưng nàng cố gắng giải thích thì nó cũng không tin. Được rồi, chỉ cần em làm theo lời chị, sau này chị sẽ làm vợ của em. Chị nói thật sao? Tà huyết hai mắt sáng rỡ hỏi lại, là thật. Hải Lam trả lời. Nhưng trong lòng nàng chỉ xem tà huyết là em trai, lời nói của nàng hoàn toàn chỉ để dỗ dành nó. Tà huyết chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được chuyện yêu đương cơ chứ? Tà huyết nghe Hải Lam nói thì vô cùng vui vẻ, nỗi sợ hãi và nồi lẩu nóng bỏng biến mất. Lò luyện trong mắt nó biến thành một bể tắm ấm áp tràn ngập năng lượng, khiến nó cảm thấy thư thái thoải mái, không phải tay em tan hết thành nước rồi sao? Hải Lam lên tiếng trêu chọc, chị ơi, hấp thu năng lượng thế nào? Em ăn hết nồi lẩu này hả? Tà huyết ngây ngô hỏi, bây giờ nó mới chú ý thấy xung quanh nó toàn là máu và các loại thảo dược, vật liệu quý giá. Em thả lỏng thân thể chìm trong dược liệu, mở rộng tất cả các lỗ chân lông trên người. Chị sẽ thi pháp giúp em tái tạo thân thể và ma mạch, quá trình này có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng em nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không được ngủ, em biết rồi. Tà huyết trả lời đầy chắc chắn, nó thả lỏng thân thể, nổi lơ lửng bồng bềnh. Máu trong lò luyện mang theo năng lượng thông qua những lỗ nhỏ li ti chui vào bên trong cơ thể của tà huyết. Những tia năng lượng này giống như những cây kim nhỏ xíu sắc nhọn, liên tục đâm chọc vào những tế bào trên người tà huyết. Nó cảm nhận được từng tế bào trên người nó nổ tung, sau đó dòng máu chứa đầy năng lượng bịt lấy vết thương, tái tạo một tế bào mới mạnh hơn tế bào cũ rất nhiều. Quá trình này vô cùng chậm chạp, vô cùng đau đớn, giống như cùng lúc bị hàng vạn con kiến liên tục cắn xé thân thể. Hàng triệu mũi kim không ngừng đâm chọc, tà huyết mặc dù nghe Hải Lam nói trước nên đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nỗi thống khổ này vẫn vượt ngoài dự liệu của nó. Khiến nó đau tới chảy cả nước mắt, khứt, so với lần này, lần khai mạch trước chỉ như mũi đốt. Tà huyết sụt sịt nghĩ thầm trong lòng, cố cắn răng nhịn đau, nhưng cơn đau càng ngày càng gia tăng, lúc đầu chỉ đau ở da thịt bên ngoài, còn bây giờ đã lan tới tận xương tủy bên trong, cơn đau khiến những tế bào não của nó căng cứng. đau muốn kêu cha gọi mẹ nhưng tà huyết làm gì có cha mẹ nên chỉ có thể tiếp tục cắn răng chịu đựng chị ơi sắp xong chưa cuối cùng tà huyết không chịu nổi nữa lên tiếng than vãn em ráng chịu một tiếng nữa giờ chị sẽ giúp em khai thông ma mạch có lẽ sẽ còn đau hơn vừa nãy hải lam vừa dứt lời liền bắt đầu thi pháp mười ngón tay của nàng lóe sáng liên tục giống như một nghệ nhân đang len không ngừng điều khiển một sợi tơ vô hình a Bên trong lò luyện tà huyết hét lớn, nó cảm giác giống như bị một cái móc sắt xuyên thủng thân thể, sau đó những sợi tơ bạc thông qua vết thương chui vào bên trong da thịt của nó, những sợi tơ sắc nhọn vô cùng, len lỏi đâm xé các thớ thịt, tỏa ra khắp cơ thể tà huyết, chằng chịt như mạng nhện. Quá trình này thống khổ hơn việc tái tạo máu thịt khi nảy rất nhiều, đau đến muốn chết đi sống lại, có những lúc tà huyết sắp bất tỉnh thì hải lam lại lên tiếng cổ vũ nó, cố lên, chỉ một phút nữa là được. Tà huyết lại cố gắng chịu đựng. Cơn đau có thể giúp thanh tỉnh đầu óc, nhưng một khi cơn đau vượt qua ngưỡng nhất định thì sẽ khiến não bộ bị tê liệt, rơi vào trạng thái hôn mê chết não. Cố gắng lên, chỉ một phút nữa thôi, một phút nữa thôi. Tà huyết rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chỉ có âm thanh tràn ngập quan tâm lo lắng của Hải Lam là thứ giữ cho Tà huyết tỉnh táo. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Tà huyết gần như mất đi ý thức thì Hải Lam mới thu hồi ma thuật. Người nàng ướt sũng mồ hôi. nét mặt tái nhợt, nàng ngay lập tức mở nắp lò luyện, bế tà huyết ra ngoài. Lúc này trong lò luyện chỉ còn một mớ hỗn hợp chất lỏng màu đen, bốc mùi chua tanh, cháy khét. Em không sao chứ? Hải Lam đập tay lên trán tà huyết, nhẹ nhàng hỏi nó, giọng nàng đầy vẻ quan tâm. Từ bàn tay nàng những hạt năng lượng nhỏ li ti chui vào trán tà huyết, giúp nó nhanh chóng thanh tĩnh lại. Chị ơi, xong rồi sao? Tà huyết mở ra hai mắt, bây giờ mắt nó giống như hai viên ngọc đỏ. Ống ánh kỳ lạ, xong rồi, em trai của chị rất giỏi, từ giờ trở đi em sẽ có thể tu luyện ma thuật. Hải Lam nở nụ cười trả lời, thật tốt quá. Tà huyết treo lên, nhảy xuống đất, nó bắt đầu kiểm tra thân thể mình. Làn da tà huyết bây giờ không còn giống như da thịt nữa, mà trở nên ống ánh sáng bóng như ngọc thạch, giống như có dòng chảy năng lượng đang di chuyển trong người nó. Nó thử hoạt động thân thể, liền cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh. Các giác quan dù không sử dụng kỹ năng máu thì cũng linh mẫn phi thường, chị. Em cảm thấy mình mạnh hơn trước rất, rất nhiều, toàn thân dồi dào năng lượng. Tà huyết hớn hở nói, miệng nó cười toe toét, giống như đã quên sạch sự đau đớn lúc nãy. Tốt lắm, để chị đi nấu cho em một bữa ăn ngon, hãy làm lấy cho tà huyết một bộ quần áo mới, sau đó đi vào nhà bếp. Nhưng chỉ đi được vài bước thì nàng ngất xỉu, ngã bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, chị ơi. Tà huyết hoảng sợ hét lớn, nó liền chạy tới diều hải lam đi lại giường, thật cẩn thận giúp nàng nằm xuống, hải lam hôn mê liền bảy ngày, đến ngày thứ tám nàng mới tỉnh lại. Khi nàng vừa tỉnh dậy, tà huyết liền sốt sắng, lo lắng hỏi, chị ơi, chị làm sao vậy, chị không sao, chỉ hơi nhất thôi. Hải lam ôm tà huyết vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của nó, hành động của nàng khiến tà huyết ngượng đỏ mặt. Bỗng nhiên tiếng rột rột vang lên. Bởi vì Hải Lam hôn mê nên nhiều ngày nay tà huyết luôn túc trực ở bên nàng, không ăn uống gì cả. Bây giờ nàng đã tỉnh lại thì bụng của nó réo vang, tiểu quỷ tham ăn đói rồi đúng không? Rột rột, bụng tà huyết lại réo lên, thay nó trả lời, được rồi, để chị đi nấu canh cho em uống. Hải Lam đi vào trong bếp, chỉ một lúc sau nàng bê ra một bát canh bốc khói nghi ngút, có mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Nàng ngồi nhìn tà huyết ăn, bỗng đột nhiên lên tiếng, ngày mai chị muốn em đi săn một mình. Sao vậy chị? Tà huyết hơi hoang mang hỏi lại, chim non sớm muộn gì cũng phải tự đi kiếm ăn. Em cũng vậy, bây giờ chị nghĩ em đã đủ sức để đi săn một mình rồi. Nàng muốn tà huyết sớm tự lập, không để cho nó quá dựa dẫm vào nàng. Bất kỳ vị cường giả nào cũng phải tự bước đi bằng đôi chân của mình, tự đương đầu với khó khăn thử thách, còn những kẻ được gọi là thiên tài, được chu cấp tài nguyên tu luyện từ cha mẹ thì mãi mãi chỉ là hoa trong lồng kính. Vừa đối mặt kẻ thù liền rất dễ bị giết chết, tà huyết hơi suy nghĩ một chút, nó vẫn muốn được đi săn cùng hải lam hơn, những con côn trùng to lớn trong rừng vẫn là cái gì đấy hơi quá sức với nó. Sự lo lắng trong lòng tà huyết dễ dàng bị hải lam nhìn thấu, đừng lo lắng, chị tin em sẽ là một thợ săn giỏi. Hải lam xoa xoa đầu tà huyết, lên tiếng khích lệ, em hiểu rồi, mai em sẽ đi một mình, em nhất định sẽ mang về một con sâu khổng lồ. Tà huyết trả lời chắc nịch. Sáng sớm khi huyết nguyệt tinh vẫn còn chưa mọc thì tà huyết đã dậy, hôm nay là ngày đi săn một mình đầu tiên của nó, nên nó chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Trước khi đi Hải Lam đưa cho nó một cái túi da khá lớn, bên trong chứa bốn chiếc lọ ma thuật, một con dao dài hai gang tay, mấy bình bột màu đen có mùi rất khó ngửi, đây là thức ăn của em, nếu đói có thể lấy ra uống. Hải Lam chỉ tay vào hai chiếc lọ màu đỏ, bên trong chứa canh máu, còn đây là lọ rỗng. Em có thể thu thập máu của côn trùng cho vào lọ. Chỉ cần đưa miệng bình sát vào vết cắt, sau đó truyền năng lượng vào bình, nó sẽ tự hút máu côn trùng vào bên trong. Còn đây là cao tránh trùng, chỉ cần bôi lên người, hải lam chỉ tay vào chiếc lọ chứa bột đen. Bôi cái này thì côn trùng sẽ không ăn em đúng không chị? Tà huyết vui vẻ hỏi, không, chúng vẫn sẽ ăn em như thường, chỉ là khi ăn sẽ không được ngon miệng. Hải lam nheo mắt trêu chọc tà huyết, vậy em không bôi đâu. Thứ này hôi quá. Tà huyết khịt khịt mũi, lắc lắc đầu kháng nghị, Chị đùa thôi, thứ này có tác dụng giúp côn trùng không ngửi thấy em được. Nhiều loài côn trùng có khứu giác rất nhạy, tránh khỏi cái mũi của chúng còn quan trọng hơn tránh khỏi tầm mắt. Hãy làm nhẹ nhàng giải thích, tà huyết liền ngoan ngoãn để cho nàng bôi thứ bột đen xì khó ngửi lên người nó, dù còn nhỏ nhưng tà huyết đã hiểu đi săn không phải chuyện đùa, sơ sẩy một chút sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nên những gì Hải Lam dạy nó đều nhớ kỹ trong lòng ga, được rồi, giờ thì đi đi, ngày đầu tiên em chỉ cần săn con gì đủ ăn là được, không nên liều mạng quá sức. Hải Lam hôn lên trán tà huyết, dặn dò nó thật kỹ, rồi xua tay chào tạm biệt. Khi tà huyết đi được vài trăm mét thì nàng lấy ra một bộ áo choàng màu trắng bạc, mỏng như cánh ve phủ lên người. Toàn thân nàng phát ra ánh sáng lam nhạt, sau đó mờ dần rồi hoàn toàn biến mất, Hải Lam đã tiến vào trạng thái tàn hình. Lén lút đi sau bảo vệ cho đứa em trai của mình Tà huyết vừa đi vừa huyết sáo và hát một bài vớ vẩn Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên Có lẽ vì đang có tâm trạng tốt Hoặc là do thân thể tà huyết sau khi được hải lam cải tạo đã mạnh mẽ hơn rất nhiều Nên quãng đường đi vào rừng không còn khiến nó thở hồng hộc hay mệt lả nữa Chỉ khiến nó đổ một ít mồ hôi mà thôi Tà huyết lấy ra lọ máu, uống vài ngụm để bổ sung năng lượng Sau đó leo lên một cái cây cao Bắt đầu tìm kiếm con mồi thích hợp, sau một lúc loay hoay trên nọn cây cao, nó cũng xác định được con mồi thích hợp, là một con bọ cánh cứng giống như bọ rùa, dài khoảng 2 mét, toàn thân hỏa hồng, trên lưng có những hoa văn giống như ngọn lửa rực rỡ, con vật đang nỗ lực đào bới một cái hố, moi lên mấy cục đá có màu đỏ. Sau đó dùng hai chân trước tóm lấy những viên đá, ném vào mồm nhai rạo rạo, âm thanh do nó phát ra khi ăn kẻo kẹt, đinh tai nhức óc vô cùng. Con bọ rùa lửa này có lớp giáp trên lưng rất cứng, nhưng dưới bụng và dưới bốn cái cánh thì mềm và dễ bị tổn thương. Tà huyết thì thào, nhớ lại những gì nó đã học, trong sách nói chỉ cần lật ngửa nó lên, sau đó đâm vào bụng nó là có thể kết liễu nó dễ dàng. Tà huyết quan sát con mồi, vô số chiến thuật lướt qua đầu nó, cố gắng tìm ra một kỹ thuật thích hợp để giết chết bọ rùa lửa. Tà huyết leo xuống mặt đất, lén lút trường bò, ẩn nấp dưới những bụi rậm, từ từ mò lại gần bọ rùa lửa. Nó đang chờ con bọ ăn xong rồi nghỉ ngơi, lúc đó nó mới ra tay, rộp rộp rạo rạo. Bọ rùa lửa vừa ăn vừa khịt khịt mũi, bộ dạng vui vẻ hân phấn, hoàn toàn không biết có kẻ đang theo dõi nó, rít rít rít. Âm thanh rít gào của côn trùng vang lên, từ một hướng khác trong rừng có động tĩnh dị thường. Những hàng cây lay động nghiêng ngã, một con cuốn chiếu dài 7-8 mét chậm rãi xuất hiện. Toàn thân con vật có màu xanh đen, lớp vỏ bóng lưỡng giống như ngọc thạch. Phì phì, lem lem, thức ăn. Con quái vật dương hai con mắt màu đen nhìn bọ rùa lửa, miệng phì phì phun chất độc, dòng nước dải màu đen của nó chảy dòng dòng rơi xuống, ăn mòn cả đất đá dưới chân. Nó đã xác định con bọ rùa trước mắt là bữa ăn lót dạ cho ngày hôm nay. Phì phì khịt, cút, hoặc chết. Bọ rùa mặc dù có thân hình nhỏ hơn đối thủ rất nhiều, nhưng nó không hề tỏ ra yếu thế, miệng nó phun ra những cột lửa nhỏ, khịt mũi đe dọa. Tất nhiên ngọc độc cuốn chiếu không dễ dàng gì bị hù dọa như vậy, nó chỉ quan sát con mồi, sau đó chậm chạp bò lại gần con bọ rùa. Vì Chết Bọ rùa lửa đột ngột vỗ cánh mãnh liệt, mở to khoang miệng, từ trong bụng nó sáng rực ánh sáng vàng cam, giống như có phản ứng hóa học cực mạnh đang xảy ra trong cơ thể của nó. Một cột lửa hơn 3 mét phun ra từ miệng bọ rùa, phóng thẳng vào mặt cuốn chiếu. Phừng Phừng Ngọn lửa do bọ rùa phóng ra là loại độc hỏa do phản ứng hóa học tạo thành, không những nhiệt độ cực cao, hơn 500 độ, mà còn có tính ăn mòn vô cùng mãnh liệt, cây cối đất đá xung quanh con cuốn chiếu đều bị thiêu cháy thành một thứ chất bột xám đen, khói bụi mù mịt, đáng sợ quá, hên mà mình chưa tấn công nó. Tà huyết sợ hãi thang thầm trong miệng. Nếu vừa nãy nó bột chụp tấn công con bọ rùa, thì rất có thể bây giờ đã bị đốt đến xương cốt không còn. Một lúc sau thì bọ rùa cũng phun hết lửa trong bụng nó. Cái bụng to phình của nó xẹp xuống, ánh sáng đỏ cam cũng biến mất, phì, phì, ngu ngốc. Bọ rùa đắp ý gầm thét. Con cuốn chiếu đã bị ngọn lửa của nó đốt đen thui một mảng lớn, nằm bẹp trên đất không động đậy. Nó liền đi lại gần, há miệng muốn gặp xé con cuốn chiếu để bù lại phần năng lượng đã tiêu hao, nhưng khi nó vừa lại gần thì dị biến nổi lên. Lớp vỏ cháy đen bên ngoài cuốn chiếu tách ra, rơi vỡ thành nhiều mảng. Ngọc độc cuốn chiếu xuất hiện trở lại, toàn thân vẫn ống ánh bóng bẫy như cũ, không hề trầy xước dù chỉ một chút, gào. Bị lừa rồi. Cuốn chiếu chồng đầu lên, phi thân cuốn lấy con bọ rùa. Nó há ra hàm răng có răng nanh nhọn hoắt cắn phập vào đầu con mồi, bốn chiếc nanh xanh đen biên cùng tiêm chất độc vào cơ thể bọ rùa, khiến cho con bọ rùa từ từ biến thành màu đen, hai mắt trợn trắng. Co quất quàng quại, bọ rùa lửa dãy chết vài cái rồi ngừng hẳn, thân thể trở nên cứng đờ. Lúc này cuốn chiếu mới buông con bọ rùa ta, chậm rãi há miệng cắn mạnh vào đầu nó, xé toạc một mảng lớn, xoạt xoạt Ngon! Ngon, âm thanh con cuốn chiếu ăn vô cùng ghê tai, khiến cho tà huyết sợ tái mặt, tà huyết chỉ dám nằm yên trong bụi rậm, hoàn toàn nín thở. cầu mong con cuốn chiếu ăn xong sẽ bỏ đi, chứ đừng phát hiện ra nó đang trốn trong bụi. Phì, phì, ngon, ờ. Cúng chiếu sau khi ăn no thì phun khói đen phì phì, bộ dáng no nê sản khoái. Sau đó cúng chiếu cuốn người quanh một gốc cây lớn, dường như muốn đi ngủ sau khi ăn no. Tà huyết thầm than may mắn trong lòng, nó quyết định chờ thêm một lúc, đợi con cuốn chiếu kia ngủ say thì sẽ lén lúc trời đi. Con cúng chiếu này dài hơn 7 mét, chí ít cũng là luyện thể kỳ thất dai, đã vượt xa khả năng săn giết của tà huyết. Khi, khi, khi, sau hơn nửa giờ thì con cuốn chiếu cũng ngủ say, khí quản ở trên đầu nó phập phồng lâu lâu phun ra một ít khói xanh kịch độc, tà huyết mừng rỡ trong lòng, chuẩn bị rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Thì trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng động kỳ lạ, suệt. Âm thanh xé gió vang lên, tà huyết chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen mờ mờ lướt qua không khí, tiếng cây đổ vang lên đến rầm, làm mặt đất rung chuyển dữ dội, cái gì vậy? Tà huyết sợ hãi nằm im thinh thít, không dám thở dù chỉ một hơi, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm, con cuốn chiếu và cái cây nó cuốn quanh đã bị một thứ gì đó cắt thành hai. Nửa dưới của cuốn chiếu điên cuồng dãy chết rồi im hẳn, còn phần thân trên có cái đầu vẫn còn sống, nhưng đã bị thương nặng, phì. Phì. Cuốn chiếu cố gắng dưới người ra oai, nhưng bây giờ nó đã mất đi một nửa thân thể, không còn ngóc đầu lên được nữa, nó chỉ có thể nằm trên mặt đất phun chất độc phì phì. nó cũng giống như tà huyết vô cùng hoang mang cố gắng tìm kiếm tung tích của kẻ vừa ra tay nhưng không tìm thấy gì vậy nên nó quyết định bỏ chạy nó đã bị thương nặng nếu phải chiến đấu sẽ vô cùng nguy hiểm ngọc độc cúng chiếu lê lết thân thể tàn tạ mấy chục cái chân còn lại điên cùng huy động muốn chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm nhưng kẻ săn mồi không cho nó toại nguyện bóng đen lại lóe lên một lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh ghét cuốn chiếu rít lên đầy đau đớn Thân hình của nó lại bị cắt làm hai khúc. Khiến cho phần đầu của nó chỉ còn gần hai mét, cuốn chiếu điên cùng huy động mấy cái chân ngắn ngủn của nó, cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng sự cố gắng của nó là vô ích, xuệt, xuệt. Liên tiếp hai nhát cắt bén ngọc vang lên, ngọc độc cuốn chiếu bị cắt đến nỗi chỉ còn mỗi cái đầu. Nhưng nó vẫn chưa chết, mấy cái nanh vẫn cố gắng huy động. Lúc này kẻ săn mồi mới hiện nguyên hình, đó là một con bọ ngựa toàn thân đen tuyền. cao hơn 2 mét trông rất giống con người nó có dáng đứng thẳng đôi chân to khỏe tràn đầy cơ bắp bốn cái cánh phía sau lưng khá mỏng nhưng lại đầy sức mạnh giúp nó có thể phóng người đi với vận tốc cao vũ khí của nó là hai cái lim đao sắc bén ở tay trông giống như hai lưỡi hái của thần chết bọ ngựa tử thần tà huyết sợ hãi thì thào khi thấy kẻ săn mồi nó đã đọc được thông tin về sinh vật này trong sách một sát thủ săn mồi cực kỳ đáng sợ Một vị tử thần thực thụ, con bọ ngựa này có khả năng di chuyển với tốc độ siêu thanh, khi nó bay chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hai cái lưỡi hái của nó vô cùng sắc ngọt, có khả năng cắt đứt bất cứ loại áo giáp của bất kỳ loài côn trùng nào, khè. Bọ ngựa đi lại gần, dùng lưỡi hái bổ đôi đầu của con cuốn chiếu, sau đó đưa lên miệng nhấm nuốt. Khi nó ăn vang lên tiếng két két vô cùng ghê rợn, ăn nhanh rồi đi đi, đừng nhìn qua đây. tà huyết sắc mặt tái mét nhìn con bọ ngựa trong lòng nguyền rủa không ngừng nhưng xui xẻo cho tà huyết lần này may mắn đã không mỉm cười với nó bọ ngựa tử thần vừa ăn vừa xoay mặt hướng về cái bụi tà huyết ẩn nấp trong mắt nó giống như đang mỉm cười tà huyết mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trong lòng như lửa đốt nó chắc chắn con quái vật kia đã phát hiện ra nó tà huyết chỉ muốn ngay lập tức bỏ chạy nhưng nó lại không dám làm như vậy tốc độ của bọ ngựa tử thần nhanh như chớp giật Chỉ cần nó bỏ chạy thì con bọ ngựa kia sẽ lập tức hái đầu nó xuống, nên tà huyết chỉ có thể yên lặng nhìn con bọ ngựa ăn uống, trong đầu điên cùng nghĩ kế thoát thân. Tát tát tát. Con mồi. Bọ ngựa ăn xong thì xoay đầu nhìn tà huyết, cái miệng bắp máy liên tục giống như đang nói chuyện. Nhưng tất nhiên tà huyết không hiểu nó nói gì. Tát tát tát. No. Để đến chiều. Bọ ngựa gục gạch cái đầu.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 chỉ kịp trích lên chói tai rồi gục xuống rịt rịt rịt rịt cha cha hai con dáng khác đang ăn khi nghe thấy vụ nổ thì xoay đầu lại chúng điên cùng gầm thét ánh mắt nhìn tà huyết đầy vẻ căm thù một con xòe ra bốn cái cánh màu nâu điên cùng vỗ cánh bay lên cao rịt rịt con dáng gào thét há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn màu đen duỗi ra bốn cái chân trước lao về phía tà huyết muốn ôm lấy nó gặm cắn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 một hai ba bốn năm sáu bảy tám, tà huyết nhẫm đếm bầy dáng, hai năm hai sáu ba khuôn mặt tà huyết trở nên tái mét, nó bị cả một đàn dáng bao vây. rìt rìt rìt rìt rìt rìt rìt. giết nó giết nó trả thù. đàn dáng gầm rú in ỏi, cả khu rừng chấn động, cây cối xào xạc. tà huyết hai mắt đảo lia lịa, cố gắng tìm ra chỗ hiểm yếu để đột phá vòng vây. rầm rầm